Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Biến hóa của Lam Hiên Vũ không lớn bằng Bạch Tú cùng Lam Mộng Cầm. Hai tay của hắn, trên lòng bàn tay kim văn lam ngân thảo cùng ngân văn lam ngân thảo tản ra ánh sáng lãnh đạm, cho người ta một loại cảm giác mê huyễn. Hồn lực bản thân hắn vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, ngực vẫn như cũ phát ra hào quang màu sắc rực rỡ, nhưng hắn vẫn còn chưa có hoàn thành đột phá. Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình hai loại huyết mạch lẫn nhau trùng kích rất lợi hại. Ban đầu bên trong vòng xoáy huyết mạch dùng huyết mạch Long Thần làm hạch tâm, đã làm hai loại huyết mạch vô cùng ôn hòa rồi. Tại thời điểm hắn muốn đột phá, thế mà lại một lần nữa trở nên nóng nảy dâng lên, đồng thời xuất hiện hiện tượng công kích lẫn nhau. Ngay cả bên trong tinh thần chi hải hắn, năng lượng kim ngân song sắc cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Lam Hiên Vũ trước đó còn vẫn cho rằng mình đã triệt để thuần phục hai loại năng lượng, để chúng nó trở thành dùng điểm huyết mạch Long Thần làm hạch tâm mà tồn tại. Hiện tại xem ra Chúng nó tự hồ cũng không hề hoàn toàn dung hợp, âm thanh nana vang lên tại bên trong tinh thần chi hải của Lam Hiên Vũ, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Tại trước khi con đột phá đến thần cấp, trong cơ thể con Kim Long huyết mạch cùng ngân Long huyết mạch là không thể nào triệt để dung hợp, cho nên con mỗi lần đột phá đều phải khó khăn rất nhiều lần so với người thường. Đây cũng là nguyên nhân ta khiến con tích xúc lại để đột phá. Bằng không mà nói, con rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Về sau mỗi một lần đột phá một tầng đều sẽ càng thêm gian nan. May mắn tinh thần lực của con tăng lên rất nhanh, có thể khống chế chính mình tốt hơn. Hạ thấp tính nguy hiểm thật lớn, chờ thời điểm đột phá đến lục hoàn, con ít nhất cần tinh thần lực linh vực cảnh mới có thể bảo đảm an toàn. Lam Hiên Vũ lúc này không có cách nào nói chuyện, bởi vì tất cả sự chú ý của hắn đều tại phía trên hai cái vòng xoáy. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi một chút, hắn đột phá lục hoàn liền cần tinh thần lực linh vực cảnh. Nếu tương lai đột phá thất hoàn, bát hoàn, cửu hoàn thì làm sao bây giờ? Nana tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, âm thanh của nàng vang lên lần nữa, tứ hoàn là một cái cánh cửa trọng yếu. Nếu như ta không có đoán sai, sau khi con đột phá đến tứ hoàn Ngân Văn Lam Ngân Thảo thức tỉnh năng lực hẳn là khống chế thổ nguyên tố. Sau khi có được thổ nguyên tố, con có thể khống chế tứ đại nguyên tố cơ bản. Con tại năng lực khống chế nguyên tố sẽ có một lần tăng lên cực lớn. Thủy, hỏa, thổ, phong bốn nguyên tố tề tụ sắp thành năng lực cơ sở để con tương lai toàn thể tăng lên. Đồng thời sẽ diễn sinh ra một loại năng lực đặc thù mà con tương lai đột phá đến ngũ hoàng sẽ thức tỉnh chính là khống chế nguyên tố quang minh cùng hắc ám, làm con có thể khống chế lục đại nguyên tố. Tất cả đều sẽ trở nên khác biệt. Còn con như thế nào đột phá đến tầng thứ cao hơn? chỉ có thể đi một bước xem một bước, phải xem thân thể biến hóa cùng tình huống tiến hóa, lần này đột phá muốn so với năm đó đột phá tam hoàn cảm thụ rõ ràng được nhiều. Lúc trước đột phá đến tam hoàn, hắn vẫn chưa tới 12 tuổi, hiện tại đã qua mấy năm, hắn đã sắp 15 tuổi. Giờ khắc này Lam Hiên Vũ cảm giác Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo tự hồ cũng có linh hồn thuộc về mình, mà lại cả hai phân biệt rõ ràng, đều có các cá tính riêng. Bình thường linh hồn của bọn chúng là yên lặng, tại dưới huyết mạch Long Thần chính mình điều hòa lại đã kinh biến đến mức hết sức phù hợp do hòa lẫn nhau, thậm chí còn có thể không ngừng sinh ra chi lực long thần, gia tăng cường độ huyết mạch long thần chính mình. Nhưng thời điểm mỗi khi đến đột phá, hai cái linh hồn ẩn giấu tựa như là tỉnh lại, xung kích lẫn nhau, đụng vào nhau. Hiện tại huyết mạch long thần của hắn so với thời điểm ở năm thứ hai đã tăng lên gấp đôi, nhưng cùng so với thể tích kim ngân huyết mạch vẫn rất ít, vẫn như cũ không đến một phần trăm vòng xoáy huyết mạch. Thời điểm kim ngân huyết mạch bắt đầu áp chế lẫn nhau, hắn vẫn như cũ sẽ cảm giác mình có chút không chấn áp được chúng nó. Mà lại lần này bọn chúng dao động trình độ vượt xa thời điểm lúc trước đột phá đến tam hoàn, nhưng Lam Hiên Vũ không có chút nào bối rối, bởi vì hắn đối với mình có lòng tin, đối với tinh thần lực của mình có lòng tin. Càng quan trọng hơn là, dù cho Nana không ra tay, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, hắn liền sẽ đặc biệt kiên định, bởi vì làm hắn hiểu được cho dù có tình huống gì xuất hiện, cũng đã có Nana lão sư tại đây giúp mình. Chỉ bất quá hắn cũng không hy vọng mình thật sự phải nhờ tới Nana lão sư trợ giúp, bởi vì đi đến một bước kia liền mang ý nghĩa hắn đã không có năng lực hắn đã cố gắng tu luyện như vậy, chẳng lẽ đột phá đến tứ hoàn còn cần nana lão sư trợ giúp ư? tâm thần hắn ổn định lại, không truy cầu tốc độ đột phá, chỉ ổn định thôi. động hồn lực từng chút một đi đột phá, mà huyết mạch long thần tựa như là nam châm vững vàng dẫn dắt kim ngân huyết mạch để chúng nó vẫn như cũ duy trì xoay tròn tốc độ cao, tận khả năng tránh cho va chạm. thân thể lam hiên vũ dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể bên trái hoàn toàn biến thành màu bạc, bị vảy màu bạc bao trùm. thân thể phía bên phải thì biến thành màu vàng kim, bị vảy màu vàng kim bao trùm chín khối lân phiến long thần ở ngực tách ra, có ba khối đi vào trên trán hắn, còn có sáu khối tọa chấn trước ngực. toàn thân hắn các nơi đều lập loè hào quang mỹ lệ. bạch tú tú cùng lam mộng cầm ngồi tại hai bên hắn. dù cho đã hoàn thành đột phá, lúc này khí tức vậy mà cũng không cách nào che lại hắn. ngược lại là các nàng được hắn thả ra khí tức ảnh hưởng, bản thân trở nên càng ngày càng ổn định. mặt ngoài thân thể không ngừng có sương mù bốc lên, loại bỏ chất bẩn trong cơ thể. bạch tú tú là người thứ nhất tỉnh táo lại. khi ý thức của nàng trở về, còn không có mở ra hai con ngươi nàng liền có thể cảm nhận được rõ ràng bên người mình có hơi thở nóng bỏng kia. nàng mở ra hai con ngươi nhìn lại hướng Lam Hiên Vũ bên người, nàng thấy toàn thân Lam Hiên Vũ bị hào quang kim ngân song sắc bao bọc lấy. nhìn hắn cái dạng này, trong lòng Bạch Tú Tú khẽ run lên, lại mơ hồ có một loại cảm giác xiềng si xè. đúng lúc này trên người Lam Hiên Vũ phát ra tiếng long ngâm nhẹ nhàng, không phải một tiếng mà là hai âm thanh, một tiếng long ngâm nóng nảy mà sục sôi, một tiếng khác thì xa xăm mà réo rắt. tại sau lưng Lam Hiên Vũ, hai đạo hư ảnh một vàng một bạc dần dần nổi lên. Lúc vừa mới bắt đầu, chúng nó tựa như hai cây lam ngân thảo thô to, nhưng rất nhanh chúng nó liền hiện ra bản thể, rõ ràng là một con rồng vàng và một con rồng bạc. Bên trong ánh bạc, quang mang bốn màu dần dần hiển hiện, kim quang thì trở nên càng ngày càng sáng chói. Quang mang bốn màu chậm chậm bay lên, xoay quanh tại trên đỉnh đầu Lam Hiên Vũ, nó như một mảnh áng mây, mà kim quang kia thì chìm xuống đến dưới người hắn, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hóa thành một mảnh quang văn màu vàng kim, bao trùm phạm vi đường kính 3 mét dưới người hắn, từng đạo long văn màu vàng kim như ẩn như hiện. Đúng lúc này trên hai tay Lam Hiên Vũ hiện ra ba cái hồn hoàn màu tím, ngay sau đó, lại có một cái hồn hoàn màu tím chui ra. Bạch Tú Tú khiếp sợ nhìn mà soi mói, bốn cái hồn hoàn màu tím như nhiễm lên mực nước này, lặng yên không một tiếng động biến thành màu đen. Hồn hoàn vạn năm, bốn cái hồn hoàn của hắn vậy mà cũng tất cả đều tiến hóa đến cấp độ vạn năm. Đi qua mấy năm tích lũy, Lam Hiên Vũ cuối cùng thành công đột phá, tiến nhập cảnh giới tứ hoàn. Trong tay Nana cầm một cái hộp ngọc, đi đến trước người Lam Hiên Vũ. Nàng mở hộp ra, bên trong là một gốc linh chi cũng không lớn linh chi này toàn thân màu tím, ong ánh sáng long lanh tựa như thủy ngân. Nana dùng ngón tay tại bên trên linh chi nhẹ nhàng bắn ra, lại truyền ra âm thanh va chạm như tiếng chuông. Âm thanh êm tai kéo dài, nhạt nhạt hào quang màu tím theo bên trên linh chi phát ra. Nana đưa bàn tay bao trùm tại phía trên gốc linh chi này, nhạt nhạt hào quang màu bạc theo trong tay nàng tản ra, phanh lên một tiếng vang nhỏ. Cái linh chi kia lại nổ tung, hóa thành mảng lớn quang vụ màu tím. Mà quang vụ này mới xuất hiện, tựa như là có linh tính khuếch tán ra bốn phía. Nhưng có Nana tại đây chúng nó làm sao có thể trốn được đi đâu? nhà nhạt hào quang màu bạc co vào hướng vào phía trong, đưa con đường chúng nó có khả năng thoát đi toàn bộ phong kín lại. bên trong hai con người nà nà ánh bạc lấp lánh, quang vụ màu tím kia lập tức trầm tĩnh lại, lặng yên không một tiếng động trôi hướng về lam hiên vũ. sau đó theo toàn thân lỗ chân lông hắn mà chui vào. trong khoảnh khắc đó, thân thể lam hiên vũ liền biến thành màu tím. đúng vậy, đây chính là gốc tử tiên linh chi lam hiên vũ lúc trước đã mua. hắn một mực không có cam lòng dùng, liền là muốn chờ đến thời điểm đột phá tứ hoàn vì chính mình cố bổn bồi nguyên. Lúc này hắn đã thành công đột phá đến tứ hoàn, chính là thời cơ tốt nhất hấp thu gốc tiên thảo 10 vạn năm này. Tại dưới không chế của Nana, tất cả chất dinh dưỡng của Tử tiên linh chi 10 vạn năm toàn bộ bị hắn hút vào trong cơ thể. Thời điểm thân thể của hắn hoàn toàn biến thành màu tím, trên đỉnh đầu hắn quang mang bốn màu cùng pháp trận màu vàng kim dưới thân, hoa văn đều càng ngày càng rõ ràng. Ngay cả hô hấp của hắn đều tùy theo trở nên kéo dài. Thời điểm Lam Hiên Vũ theo bên trong minh tưởng tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Sau khi mở hai mắt ra, hắn cảm giác đầu tiên liền là toàn thân cứng đờ. Hắn vô ý thức giật giật thân thể chính mình, chỉ cảm thấy toàn thân phát ra tiếng ken két nhẹ nhàng. Hắn lại cúi đầu hướng trên người mình nhìn lại, lập tức giật mình phát hiện quần áo trên người đã vỡ tan. Một chút vỏ cứng tại lúc hắn chuyển động thân thể nước da mà rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn của hắn. Âm thanh nana truyền đến, đây là chất bẩn, theo trong thân thể con bài xuất ra là tác dụng của Tử tiên linh chi. Nhanh đi tắm một chút đi. Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện, bên trong phòng minh tưởng, sớm đã không còn thân ảnh bạch tú tú cùng Lam Mộng Cầm, chỉ có nana ngồi tại trước người hắn cách đó không xa. Đang ôn hòa nhìn chăm chú lấy hắn, "Nana lão sư." Lam Hiên Vũ kêu một tiếng, vội vàng đứng người lên. Hắn bất động thì không sao, nhưng lúc này khẽ động khiến mảnh vỡ trên người lập tức bay tán loạn. Thân thể trần trụi lộ ra, hắn đã không phải là trẻ con như lúc trước, mà là thiếu niên ở tuổi dậy thì. Hắn lập tức hú lên quái dị, thưa dịp y phục trên người không có hoàn toàn chóc từng mảng, nhanh chân liền chạy tới nhà tắm. Nhìn dáng vẻ xấu hổ kia, Nana không khỏi cười ra tiếng. Đối với Lam Hiên Vũ ngày hôm qua đột phá nàng vẫn là rất hài lòng, hoàn toàn phù hợp như nàng mong muốn. Xem như hoàn Mỹ đột phá, mà lại lúc hấp thu tử tiên Linh Chi 10 vạn năm, Lam Hiên Vũ liền có căn cơ đột phá đến ngũ hoàn. Đến mức đột phá đến tầng thứ cao hơn, liền phải xem khi đó tình huống Lam Hiên Vũ tiến hóa thân thể cùng gặp gỡ những điều gì. Đó cũng không cần gấp gáp, Lam Hiên Vũ cực nhanh tắm rửa một cái, hắn rửa đi chất bẩn còn dư trên người. Về sau, hắn kinh ngạc phát hiện làn da của chính mình đỏ hồng lên, óng ánh sáng long lanh. Đây là làn da được đổi mới ư, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ chọc chọc da của mình. Đâm một cái hắn phát hiện ra của mình thế mà rất có tính bền dẻo, mà lại tại thời điểm đâm vào, mặt ngoài làn da còn có hào quang nhàn nhạt, nhạt lấp lánh. Nhất thú vị là, thời điểm hắn dùng tay phải đâm, lấp lánh chính là kim sắc quang mang, mà thời điểm dùng tay trái đâm, lấp lánh lại là hào quang màu bạc. Đây là cái tình huống gì? Lam Hiên Vũ không khỏi có chút mộng, bất quá còn giống như rất thú vị, cho nên hắn lại ngốc trệ trong chốc lát, chờ hắn thay xong quần áo đi ra, Nana đã chờ hắn ở bên ngoài. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Nana, "Nana lão sư, con giống như có chút biến hóa." Nana nhẹ gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy. Con mỗi lần đột phá, mặc dù muốn so với hồn sư khác khốn khó hơn nhiều. Nhưng con lấy được cũng nhiều hơn, mỗi lần đều có biến hóa, lần này lại càng rõ ràng. Tăng thêm tác dụng của tử tiên linh chi, huyết mạch của con phát sinh một chút biến hóa. Gần nhất trong khoảng thời gian này con phải cảm thụ thật tốt bản thân biến hóa. Đồng thời nắm giữ năng lực bản thân. Con vừa đột phá thành công, trước tiên ăn một chút gì đi. Buổi sáng nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều ta bắt đầu chỉ bảo con tu luyện cùng khống chế năng lực mới. Vâng. Tu tú, tú cùng Mộng Cầm cũng đột phá thành công ư? đúng vậy, cũng rất thuận lợi. Sau khi các nàng đột phá liền về nghỉ ngơi, vậy thì tốt rồi. Lam Hiên Vũ vừa nghĩ tới tình hình quẫn Bách vừa rồi, liền cảm thấy có chút xấu hổ. May mắn Tu tú, tú các nàng không có tại đây, nếu không mình sẽ lúng túng hơn. Nana rời đi sớm hơn một ngày so với thời gian dự tính, bởi vì học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư bên kia có chút việc gấp. Một học viên của nàng tại bên trong quá trình đột phá xuất hiện vấn đề, viện trưởng tự mình gọi thông tin cho nàng mời nàng trở lại đi xem một chút. Cho nên nàng chỉ bảo Lam Hiên Vũ tu luyện sau một ngày liền vội vàng trở về. Trước khi đi, Nana nói cho Lam Hiên Vũ, thời điểm bốn người khác đột phá, hắn phải ở bên cạnh thủ hộ. Bốn người khác cũng là không cần đặc biệt vội vã đột phá, phải tại thời điểm trạng thái tốt nhất để tiến hành đột phá. Học kỳ mới bắt đầu đường vũ cách, Nguyên Ân Huy Huy đều tại ngày khai giảng mới trở về. Lam Hiên Vũ hai tay cắm ở trong túi quần, chậm rãi đi vào giảng đường. chào lớp trưởng. Đinh Trác Hàm một mặt chi sắc nịnh nọt bù lại, còn cố gắng cho Lam Hiên Vũ một cái ôm, lại bị động tác nhấc chân của Lam Hiên Vũ làm dọa sợ. Đinh Trác Hàm ủy khuất, lớp trường, đừng như thế vô tình nha. Lam Hiên Vũ tức giận nói, ngươi tránh ra, cách ta xa một chút đi. Lớp trường, làn da ngươi thật tốt, chẳng lẽ ngày nghỉ đi sờ pa dưỡng da ư? Đinh Trác Hàm kinh ngạc nhìn làn da Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ ban đầu dáng dấp đẹp mắt, hiện tại da của hắn trong trắng lộ hồng, thậm chí có một loại cảm giác óng ánh sáng long lanh, càng tăng thêm mấy phần khí chất nho nhã. Lam Hiên Vũ nói dưỡng cái đầu của người ấy chuẩn bị lên lớp rồi ngồi trở lại vị trí của mình lúc đi phần lớn đồng học đều đã tới thấy hắn tiến đến mọi người rồn dập nhiệt tình tiến lên chào hỏi đối với bọn hắn biểu hiện ra nhiệt tình trong lòng lam hiên vũ là hiểu rõ nguyên nhân bọn gia hỏa này đều là tính toán nhỏ nhặt thời điểm trước cuối kỳ đinh chắc hàm liền đã lặng lẽ đi tìm hắn đưa ra mong muốn làm dự bị tiểu đội của bọn hắn mà người làm như vậy đinh chắc hàm không phải là người thứ nhất mọi người đều biết tiến vào học kỳ mới phải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ mà lại là đúng nghĩa nhiệm vụ nguy hiểm Trước kia đám học trưởng bọn họ tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống thương vong, bọn hắn là đều biết. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ vẫn luôn là tam hoàn, nhưng trong lớp cho tới bây giờ không có người nào xem thường qua hắn. Bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý, đi theo lớp trưởng là có thịt ăn. Bọn hắn chế tác nhất tự đấu khải kim loại đều là do Lam Hiên Vũ rèn. Tương lai kim loại chế tác nhị tự đấu khải cũng chạy không được, chỉ có lớp trưởng có thể rèn đúc. Tin tức Lam Hiên Vũ đã có thể linh rèn tại trong lớp cũng không phải bí mật. Huống chi, theo tình huống dĩ vãng đến xem Hiên Vũ cho tới bây giờ liền chưa từng thất bại, cũng không có mắc phải sai lầm. Cùng với hắn một chỗ, chứ không nói vấn đề an toàn, thu hoạch tuyệt đối với là tràn đầy. Bọn hắn cũng tìm học trưởng nghe ngóng, những nhiệm vụ kia mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng lớn. Đinh Trắc Hàm nhẹ giọng nói, "Lớp trưởng, chuyện ta nhờ ngươi thế nào rồi, ta còn thiếu tiền ngươi nữa. Ngươi dẫn ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ, quay về ta có tiền trả lại cho ngươi." Ngươi đi sang một bên đi, một cỗ đại lực theo phía sau lưng Đinh Trắc Hàm truyền đến, một khuôn mặt mang theo nụ cười nhịn nọt xuất hiện tại trước mặt Lam Hiên Vũ. Chính là Băng Thiên Lương, lớp trường, ta mới là trung thành nhất ủng hộ ngươi nhất, mà lại chúng ta nhưng là đến từ cùng một cái tinh cầu, ngoài ta ra cũng không tới phiên hắn, đúng không? Hắc hắc, mà lại ta so với hắn thực lực mạnh hơn, so với hắn càng khôi hài hơn. Băng Thiên Lương cao lớn, so với Lam Hiên Vũ cao hơn một chút, dáng người tựa như cây lao thẳng tắp, hai con người sáng ngời có thần, trong đó mơ hồ còn có điện quang lấp lánh. Tại trong lớp, luận tu vi hồn lực đường vũ cách là thứ nhất, thứ hai liền là Băng Thiên Lương, mà hắn đúng là biểu hiện ra thực lực cực kỳ cường đại sau khi có tử lôi hùng hắn tiến bộ thần tốc tuyệt đối với là lực lượng trung kiên trong lớp lam hiên vũ có chút bất đắc dĩ nói ra các ngươi có ngốc hay không vậy hiện tại cũng còn chưa biết nhiệm vụ là cái gì đây nếu như đều là nhiệm vụ cá nhân thì làm sao mang được tất cả đi trước hết nghe lão sư nói thế nào đi lúc này cơ hồ toàn bộ tầm mắt sốt ruột của đồng học đều rơi ở trên người hắn hắn đáp ứng người nào không đáp ứng người nào đây xem trước một chút tình huống cụ thể rồi nói sau đúng lúc này Tiếu khải từ bên ngoài đi vào nhìn thấy lão sư tiến đến mọi người vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình. Tiêu Khải liếc mắt liền thấy được Lam Hiên Vũ, đáy mắt lập tức lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Tu vi của hắn cao hơn so với các học sinh, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra Lam Hiên Vũ biến hóa khí chất, rõ ràng Lam Hiên Vũ là đột phá. Cuối cùng đã đột phá ư? Đối với tu vi tam hoàn của Lam Hiên Vũ, hắn mặc dù không nói, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Lam Hiên Vũ lớn tiếng nói, cả lớp, tất cả mọi người đồng thời đứng dậy. "Chào lão sư." Tiêu Khải nói ra. "Chào mọi người, chúc mọi người học kỳ mới đều tốt, đều ngồi cả đi. Các bạn học tất cả đều ngồi xuống." ngoại trừ tiền lỗi cùng Lưu Phong ra, toàn lớp đã đến đông đủ. Tiêu Khải nói, ngoại trừ Lưu Phong, tiền lỗi xin nghỉ phép ra, những người khác đến đông đủ. Lần này cho các em thời gian nghỉ ngơi là dài nhất trong những năm qua, là bởi vì cái gì chắc hẳn các em cũng biết. Tiếp đó, các em sẽ phải vượt qua một quãng thời gian trọng yếu nhất tại trong thời gian học tập ở ngoại viện, cũng là một quãng thời gian nguy hiểm nhất. Dựa theo quy định của học viện, các em cần trong tương lai trong một năm không ngừng chấp hành nhiệm vụ. Nói cách khác, các em ở học kỳ này cho đến học kỳ một của năm thứ năm đều phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bắt đầu từ học kỳ 2 của năm thứ 5, các em có khả năng lựa chọn đi chấp hành nhiệm vụ hoặc là không chấp hành nhiệm vụ, lưu ở trong học viện học tập cùng tu luyện. Bình thường học viên ngoại viện chân chính học tập tri thức đều là ở 3 năm đầu. 3 năm sau đều là dùng thực chiến cùng tu luyện tự chủ làm chủ. Vốn phải là học kỳ 1 năm thứ 4 này các em đều phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhưng bởi vì chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến, thứ các em phải học vượt xa so với các lớp khác rất nhiều. Cho nên học viện mới để cho các em kéo dài thời hạn một cái học kỳ. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là lớp chúng ta liền có đặc quyền. Trái lại, an bài nhiệm vụ cho các em lại càng thêm phong phú hơn so với các lớp khác, thậm chí sẽ liên quan đến nhiệm vụ tác chiến trong không gian. Các em hẳn là cũng đều biết một chút tình huống, nhưng ta vẫn còn phải nói cụ thể một chút. Nói đến đây, Tiêu Khải dừng lại một chút, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Làm chủ nhiệm lớp, hắn biết rõ tiếp theo những học viên này phải trải qua sự tình trọng yếu bậc nào. Chấp hành nhiệm vụ là bọn hắn cần trả giá để thu hoạch tài nguyên tu luyện, đồng thời cũng là kiểm nghiệm tiềm chất, thiên phú, tâm tính, thủ đoạn của những người trẻ tuổi này. Đây là truyền thống cho tới nay của học viện không có người ngoại lệ, học viên ưu tú nhất đều là tại một năm này trổ hết tài năng chân chính được học viện công nhận. dù cho lam hiên vũ đã sớm đã được dự định là học viên nội viện, nếu như tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ biểu hiện không tốt, nhất là tâm tính xảy ra vấn đề, tương lai cũng là không thể nào tiến nhập nội viện. nếu là phạm vào sai lầm lớn, coi như là phái sinh mệnh học đều không gánh nổi hắn. cho nên tiêu khải mới có thể phá lệ nghiêm túc. hắn chủ nhiệm chính là lớp thực nghiệm tinh chiến, hắn hy vọng nhất là chính mình mang lớp này tương lai có thể có càng nhiều học viên tiến nhập nội viện. Thế nhưng để thực hiện nguyện vọng này điều kiện tiên quyết là tất cả hài tử đều có thể bình an. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, liên bang tại vạn năm trước liền bắt đầu tăng tốc phát triển, mà khi đó hành tinh mẹ cũng có chút không thể thừa nhận tốc độ phát triển của chúng ta. Chúng ta hướng hành tinh mẹ đòi lấy quá nhiều, đến mức hành tinh mẹ có chút không chịu nổi gánh nặng. Sau này, hành tinh mẹ được thôn phệ năng lượng thâm uyên vị diện sau đó mà tiến hóa, lúc này mới tránh xuất hiện tình huống sụp đổ. Nhưng lúc đó, toàn nhân loại đều đã ý thức được, thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp, nghĩ được đường ra, như vậy Hành tinh mẹ sau khi tiến hóa đồng dạng sẽ có một ngày sụp đổ, cho nên theo khi đó bắt đầu, liên bang liền đầu tư món tiền khổng lồ, bắt đầu thăm dò vũ trụ. Phát triển phi thuyền vũ trụ là do đường mua nghiên cứu chế tạo đơn thể chính hướng tuần hoàn thành công, sau khi bắt đầu tăng tốc, chúng ta có thể dùng kim loại hiếm làm nhiên liệu, sinh ra năng lượng khổng lồ, điều này mới có phi thuyền vũ trụ như hiện nay. Đi qua thời gian mấy ngàn năm, chúng ta không ngừng khuếch trương hướng ra phía ngoài, tìm kiếm những tinh cầu thích hợp cho nhân loại chúng ta sinh tồn, tiến hành thực dân không gian đúng nghĩa. Thời điểm ban đầu là dân nan nhất Vô luận là phát triển khoa học kỹ thuật hay là thực dân không gian, đều hết sức khó khăn. Theo sau khi thành công ở hành tinh thứ nhất, cái tốc độ này bắt đầu chậm rãi tăng lên, liên bang cũng là dần dần phát triển đến quy mô hiện nay. Trước mắt, liên bang có 7 đại hạm đội vũ trụ. 7 đại hạm đội này ngoại trừ hạm đội thứ nhất một mực đóng tại một tinh cầu nhỏ gần hành tinh mẹ ra, những hạm đội khác một mực tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Dân chúng cũng không biết chút hạm đội này của chúng ta là đang làm cái gì, mà chính là bởi vì có chút hạm đội này thủ hộ, dân chúng liên bang mới có thể an cư lạc nghiệp. Liên bang một mực giấu giếm đối với dân chúng bình thường, chính là tại bên trong toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ chúng ta ra, còn có vô số những sinh vật khác. Toàn bộ trong vũ trụ cũng không là chỉ có tinh cầu của chúng ta có thể sinh ra sinh mệnh, rất nhiều tinh cầu đồng dạng có thể sinh ra sinh mệnh. Vì để cho nhân loại một mực sinh tồn được, chúng ta đóng vai nhân vật thủ hộ giả, đồng thời cũng đóng vai nhân vật kẻ xâm lược. Chúng ta muốn phát triển, liên cần nhiều tư nguyên hơn, cần phải tìm tới tinh cầu thích hợp chúng ta sinh tồn. Mà những tinh cầu này cũng không cũng giống như tinh cầu tinh linh cũng có thể tiếp nhận chúng ta cũng không phải các nơi đều không có năng lực phản kháng. Chút người theo chủ nghĩa hòa bình cho là loại hành vi này của chúng ta là không có đạo đức. Nhưng tại trong vũ trụ, trọng yếu nhất là sinh tồn. Rất nhiều tộc quần có tốc độ phát triển thậm chí là vượt qua chúng ta. Nếu như tùy ý để bọn hắn phát triển, nhất là tùy ý cho những bộ tộc có tính xâm lược mạnh phát triển, như vậy liên bang chắc chắn đứng trước uy hiếp to lớn. Không phải tộc ta, trong lòng ác nghĩ khác. Tại trong lịch sử mấy ngàn năm thực dân không gian này, chúng ta ít nhất gặp được qua bốn lần nguy cơ to lớn, mà lại đều là liên bang có khả năng phá vỡ mối nguy vì để tránh cho dẫn tới khủng hoảng, liên bang cũng không có công bố ra ngoài những nguy cơ này, dân chúng đều là không rõ tình hình. vô số anh hùng ném đầu, vẩy máu nóng, lực chiến cường địch mới cuối cùng hóa giải mối nguy. học viện sử lai khác chúng ta, đường môn chiến thần điện truyền linh tháp tại bên trong quá trình giải quyết những nguy cơ này đã làm ra tác dụng cực lớn. cũng không là tất cả chiến đấu đều là tiến hành tại trong vũ trụ, nhiều khi sức chiến đấu cá thể mạnh mẽ rất trọng yếu, nhất là tại lúc thi hành nhiệm vụ tại tinh cầu khác, sức chiến đấu cá thể mạnh mẽ làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Học viện sử lai khác chúng ta sở dĩ chiêu sinh số lượng ít cũng là bởi vì muốn bồi dưỡng được tinh anh chân chính. Thời điểm liên bang có nhu cầu, toàn nhân loại có nhu cầu, chúng ta bồi dưỡng tinh anh liền có thể xuất hiện tại nơi bọn hắn cần có nhất. Mà mỗi người các em đều là lực lượng dự bị. Thời điểm lúc trước nhập học, học viện liền hỏi qua các em có nguyện ý vì liên bang mà kính dâng chính mình hay không. Lúc ấy đáp án của các em là khẳng định. Có lẽ khi đó các em còn chưa hiểu nhiều việc, cho nên hiện tại ta hỏi lại lần nữa, các em có nguyện ý trong một năm này đi chấp hành những nhiệm vụ rất có thể sẽ có nguy hiểm hay không? Các em vẫn như cũ có khả năng lựa chọn cự tuyệt, nếu như lựa chọn cự tuyệt, các em sẽ bị chuyển tới học viện hồn sư bình thường tiếp tục đến trường, tương lai chính mình quyết định vận mệnh của mình. Nếu như các em lựa chọn tiếp nhận, như vậy, nhiều khi an toàn sinh mệnh của các em phải nhờ vào chính các em. Các bạn nhỏ, mời các em cẩn thận lựa chọn, cho dù các em lựa chọn cự tuyệt, học viện sẽ không trách trách các em, bởi vì đây là quyền lợi của các em. Nói đến đây, Tiêu Khải ngừng lại, bình tĩnh mà nhìn học sinh của mình. Học viện Sử Lai khác sẽ cho tất cả học viên 3 lần cơ hội lựa chọn. Lần đầu tiên là thời điểm nhập học lần thứ hai ngay tại lúc này lần thứ ba thì là thời điểm thi vào nội viện một khi được nội viện tuyển chọn đồng thời xác định nguyện ý tại thời điểm nhân loại tao ngộ nguy cơ mà ra tay như vậy quyết định này liền không thể tùy tiện sửa lại không có người nào lên tiếng tiêu khải thấy chính là ánh mắt bình tĩnh lốt thực nghiệm tinh chiến dùng lam hiên vũ cầm đầu trong lòng mỗi người học viên đối với an bài sắp tới kỳ thật càng nhiều hơn chính là chờ mong mỗi một thiếu niên đều có giấc mộng anh hùng mấy năm qua này bọn hắn đã trải qua rất nhiều chuyện chuyện bọn hắn trải qua vượt qua tuyệt đại đa số học viên ngoại viện bình thường phải có thi cuối kỳ năm ngoái, bọn hắn ngay tại bên trong thế giới đấu la chui vào ngoài tinh cầu, mô phỏng giết địch, thi hành mấy lần nhiệm vụ. mặc dù những nhiệm vụ này đều là mô phỏng ra, nhưng cùng tình huống thật rất giống. lúc ấy không có người nào lùi bước, cái này khiến trong lòng Tiếu Khải tràn đầy khiếp sợ cùng cảm động. tất cả những thứ này dẫn đầu đều là Lam Hiên Vũ, bởi vì Lam Hiên Vũ tại thời điểm lúc trước đồng bạn đứng trước nguy hiểm, bốc lên nguy hiểm tới tính mạng, thậm chí cuối cùng nguyện ý giao ra cái giá bằng cả mạng sống bảo hộ đồng bọn của mình. lúc trước nhìn một màn video kia về sau mỗi một tên đồng học đều bị Lam Hiên Vũ rung động thật sâu đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất Lam Hiên Vũ mặc dù tu vi thấp nhất lại có thể được mỗi người ủng hộ cũng từ đó về sau mỗi người vô ý thức liền cảm nhận được chính mình cũng cần phải làm như vậy cũng cần phải dũng cảm như vậy tựa như lúc ấy đồng bạn của Lam Hiên Vũ cũng không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng đưa hắn cứu trở về theo năm nhất bắt đầu lớp bọn hắn liền đặc biệt đoàn kết điều này tại trong lịch sử ngoại viện là rất ít xuất hiện cho nên Tiểu Khải Kỳ thật vẫn luôn hết sức vui mừng chính mình chủ nhiệm lớp này có Lam Hiên Vũ là một tiểu đội trưởng dạng này. Một người dẫn đầu tốt có thể làm cho toàn bộ lớp có lực đoàn kết cùng cảm giác sứ mệnh cực mạnh. Kết quả trước mắt hoàn toàn ở trong dữ liệu của Tiểu Khải, nhưng quá trình hắn hỏi thăm này vẫn là phải phải có. Tiểu Khải từ đáy lòng nói: các em rất tốt, các em đều là hảo hài tử. Vành mắt hắn tùy theo hơi hơi ửng hồng. Tiểu Khải đột nhiên hét lớn một tiếng. Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ trong nháy mắt đứng người lên. Có, tầm mắt Tiểu Khải sáng rực mà nhìn hắn, trầm giọng nói: sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta yêu cầu em nhất định phải đem mỗi một người trong lớp đều hoàn chỉnh bình an trở về. An toàn mới là thứ nhất, dù cho nhiệm vụ thất bại, mỗi người các em cũng đều phải bình an trở về cho ta, hiểu chưa? Lam Hiên Vũ lớn tiếng nói, "Đã hiểu rõ." Tại thời khắc này hắn tựa hồ cảm giác trong lòng mình có đồ vật gì bị nhen lửa, một cỗ hơi thở nóng bỏng ở trong người bốc lên, tầm mắt tiếu Khải chuyển hướng những người khác. Điều này không chỉ có là nói với hắn, cũng là nói đối với mỗi người các em các em đều là đệ tử của ta, tựa như là một dạng con của ta. Ta hy vọng nhìn mỗi người các em trong tương lai đều có thể trở thành anh hùng của liên bang. Thế nhưng các em nhất định phải là anh hùng còn sống, nghe đã hiểu chưa? hiểu rõ tập thể toàn lớp lớn tiếng trả lời phảng phất muốn đem cảm xúc trong đáy lòng triệt để phóng xuất ra tiếng gầm to lớn khiến cả tòa lâu dạy học phảng phất đều đang nhẹ nhàng run rẩy địa chấn bên ngoài cửa phòng học đường chấn hoa cùng anh lạc hồng đứng ở nơi đó trên mặt anh lạc hồng mang theo mỉm cười thản nhiên đường chấn hoa cảm thán nói đều là hảo hài tử nha những hài tử này nếu như trưởng thành sẽ rất khó lường khẳng định so với chúng ta khi đó mạnh hơn nhiều. Anh Lạc Hồng hướng Đường Chấn Hoa nói ra, "Đúng vậy, đối với bọn hắn trưởng thành, học viện đã có quy hoạch lâu dài, sẽ tận lực tránh cho bọn hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn." Đường Chấn Hoa nói, "Ta chỉ hy vọng nhanh chóng đem tất cả thiên dực hoàn thành, cho bọn nhỏ chuẩn bị kỹ càng, để bọn hắn có thể tại thời điểm nguy hiểm đến, có năng lực ứng đối mạnh hơn." Anh Lạc Hồng hướng hắn nhẹ gật đầu, "Sẽ có, nhất định sẽ như thế. Người của Đường môn không phải đã tới sao, công việc của ngươi cũng phải lu bù lên đấy. Chúng ta cũng cố gắng nha." Khó được thấy ngươi có trí phấn đấu như thế, tiếp tục bảo trì đi. Đường chấn hoa xoa xoa đôi bàn tay nói, Lạc Hồng, vậy ngươi xem. Anh Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, chúng ta không thể nào. Trên mặt ban đầu vẻ mặt ôn hòa trong nhé mắt biến mất. Nàng xoay người rời đi, lưu lại đường chấn hoa một mặt cô đơn đứng ở nơi đó, nói không ra lời. Trong phòng học năm thứ tư, Tiêu Khải ra hiệu Lam Hiên Vũ ngồi xuống. Nếu tất cả mọi người lựa chọn đi chấp hành nhiệm vụ, Như vậy, tiếp theo ta nói mỗi một câu các em đều nên lắng tai mà nghe. Trong tương lai thời gian một năm, các em nhất định phải không ngừng mà ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, dùng hoàn thành nhiệm vụ làm trọng. Mỗi người ít nhất cần phải hoàn thành 6 cái nhiệm vụ mới xem như hoàn thành việc học một năm này. Nhiệm vụ nhiều mặt, nhưng nhiều ít đều gặp tính nguy hiểm, có đoàn đội, cũng có nhiệm vụ cá nhân, cấp bậc độ khó nhiệm vụ khác biệt, tiền lời cũng có chỗ khác biệt. Học viện tất nhiên để cho các em đi mạo hiểm, như vậy tự nhiên sẽ cho các em đầy đủ tài nguyên để báo đáp lại, chỉ muốn các em hoàn thành nhiệm vụ Sau khi trở về là có thể căn cứ tình huống nhiệm vụ hoàn thành cùng độ khó nhiệm vụ tới đổi huy chương Cái này so với chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ở trung tâm trao đổi được ban thưởng hơn rất nhiều Nếu như trong một năm không thể hoàn thành ít nhất 6 cái nhiệm vụ sẽ bị đào thải Cần phải rời khỏi học viện Thời điểm Tiếu Khải nói đến câu nói này Vẻ mặt trở nên ngưng trọng mấy phần Ta nhất định phải nói cho các em biết chính là Năm thứ tư năm ngoái Ở trong quá trình này xác suất xuất hiện thương vong tại tỷ lệ 10% đến 15% Tỷ lệ bị đào thải càng là cao tới 20 nói cách khác, Có 20% người không thể theo tốt nghiệp ngoại viện, ta tự nhiên là hy vọng lớp chúng ta có thể sáng tạo kỳ tích. Mỗi người các em đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là vẫn là câu nói vừa rồi, phải sống mới tất cả, đều là số một. Ta thà rằng các em bị đào thải, cũng không hy vọng các em xảy ra vấn đề an toàn. Thân là chủ nhiệm lớp, ta muốn nói cho các em chính là, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, thời điểm ở trước mặt lựa chọn an toàn trở hay không mới là lựa chọn lưỡng nan, nhưng lúc đó mời các em lựa chọn an toàn trở về. Tiêu Khải dừng lại, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ thống khổ hắn tự hồ là nhớ tới quá khứ một chút trải qua không tốt. lam hiên vũ nhìn hắn một cái thật sâu. bên trong thời gian một năm hoàn thành ít nhất 6 cái nhiệm vụ ư thời gian cũng không tính quá dư giả. chỉ sợ là độ khó lớn nhất của nhiệm vụ ở chỗ những nhiệm vụ này khẳng định đều cần đi đến ngoài tinh cầu. rất nhiều nơi còn cách hành tinh mẹ rất xa, dùng tốc độ ánh sáng đến đó liền phải cần một khoảng thời gian, huống chi còn phải chấp hành nhiệm vụ. lại có mấy cái nhiệm vụ thất bại như vậy, rất có thể trong một năm liền vô phương đạt được như học viện yêu cầu. tiêu khải lại mở miệng nói nhiệm vụ cụ thể. Tại đại lâu phía sau trung tâm trao đổi mà nhận lấy, độ khó nhiệm vụ có điểm đẳng cấp, theo cấp 1 đến cấp 9 là không giống nhau. Lúc vừa mới bắt đầu, ta kiến nghị các em nhận lấy nhiệm vụ độ khó hơi thấp. Bất quá cái này hoàn toàn do chính các em quyết định. Học viện đối với học viên năm thứ tư yêu cầu là tổng độ khó cộng lại là 18 điểm. Nhưng đối với yêu cầu của mỗi người các em phải bắt đến độ khó tổng là 24 điểm, bởi vì chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến. Các em còn là rời lại tới nửa năm chấp hành nhiệm vụ. Ta kiến nghị các em không nên cân nhắc những nhiệm vụ độ khó cao. Cái kia không phải là các em có thể hoàn thành. Học viên nội viện hàng năm cũng có nhiệm vụ yêu cầu, chỉ là không có nhiều như vậy mà thôi." Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi, "Tiểu lão sư, nội viện là yêu cầu thế nào?" Tiêu Khải nói, "Học viên nội viện căn cứ số năm học tập khác biệt, yêu cầu cũng không giống nhau. Yêu cầu cơ bản đều là hàng năm hoàn thành ít nhất một cái nhiệm vụ. Khác biệt năm học, yêu cầu khác biệt, chủ yếu thể hiện tại độ khó của nhiệm vụ." Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, "Thực lực càng mạnh, độ khó yêu cầu càng cao ư?" Tiêu Khải nói tiếp. Đây là chuyện duy nhất các em trong một năm tới phải làm. Tại bên trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, các phương diện năng lực của các em đều sẽ đạt được rèn luyện. Học viện cũng sẽ quan tâm toàn bộ quá trình hoàn thành nhiệm vụ của các em. Hồn đạo dụng cụ thông tin của mỗi người các em sẽ được thăng cấp. Sau khi thăng cấp, nó có thể toàn phương vị ghi chép quá trình các em chấp hành nhiệm vụ. Một khi các em gặp được nguy hiểm, học viện sẽ tận lực nghĩ biện pháp cứu các em. Thế nhưng học viện cũng không thể cam đoan nhất định có thể nghĩ cách cứu viện thành công. Cho nên chủ yếu nhất vẫn là phải dựa vào chính các em. Tình huống căn bản liền giới thiệu như vậy. Dựa theo kinh nghiệm của ta, vừa mới bắt đầu một hai nhiệm vụ, ta hy vọng các em lựa chọn đơn giản. Trước tiên đối với quá trình nhiệm vụ có cái quen thuộc, sau đó lại đề cao độ khó nhiệm vụ. Các em cũng có thể thông qua hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ cấp thấp để góp nhặt đạt tới 24 điểm độ khó. Thế nhưng thời gian một năm cũng không tính dài. Các em phải tính toán tốt ở trên thời gian. Thời gian chấp hành nhiệm vụ còn có xuất hiện sai lầm có thể sẽ lãng phí thời gian. Lam Hiên Vũ giơ tay mong muốn đặt câu hỏi, Tiêu Khải hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ nói: "Tiểu lão sư, lúc chúng ta là một cái chỉnh thể" Vậy có phải mang ý nghĩa mỗi người chúng em đều phải có 24 điểm độ khó? Tổng độ khó toàn lớp là 24 nhân với 37. Nếu như bên trong chúng em có người có điểm độ khó vượt qua 24, điểm dư ra có thể cho những bạn học khác sử dụng hay không? Vấn đề của Lam Hiên Vũ lập tức đưa tới toàn bộ đồng học chú ý, Tiêu Khải hơi sững sờ nói, học viện không có quy định là không thể, nhưng cũng không có khả năng là sẽ có quy định như thế. Ta có thể đi hỏi một chút, cùng viện trưởng xác định một thoáng. Lam Hiên Vũ nói, Tiêu lão sư, vậy liền giúp chúng em tranh thủ một chút đi." Ngài không phải là nói Hy vọng tất cả mọi người đều thông qua ư? Như vậy, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, tận khả năng không lãng phí điểm độ khó nhiệm vụ. Dạng này chúng em liền có nắm chắc hơn toàn thể vượt qua. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nếu có đồng học mạnh có năng lực hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, đem điểm độ khó dư ra chia cho đồng học năng lực yếu kém, dạng này liền có thể tận khả năng cam đoan toàn lớp đều thông qua. Tiêu Khải hai mắt hít lại nói, "Được rồi, ta sẽ hướng viện trưởng đề xuất điều thỉnh cầu này. Dù sao lớp chúng ta độ khó nhiệm vụ đều lớn hơn so với năm thứ tư trước đó." Thế nhưng ta cũng phải nhắc nhở các bạn khác năng lực hơi yếu trong lớp chúng ta. Các em thật sự hy vọng dựa vào những bạn học khác liều mạng kiếm được điểm độ khó để trợ giúp chính mình đủ điểm ư? Ta hy vọng mỗi người các em sẽ nghĩ đến đều là như thế nào hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, chứ không phải nắm điểm độ khó chính mình đặt ở trên người khác. Các em nhớ kỹ, không có người nào sẽ vĩnh viễn trợ giúp các em, các em chỉ có thể dựa vào chính mình. Tốt rồi, hiện tại xuất phát, ta mang các em đi trung tâm nhiệm vụ tiến hành đăng ký. Về sau các em là có thể bắt đầu chọn lựa nhiệm vụ, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Trong vòng một năm sau đó, không có an bài cho các em chương trình học khác. Việc các em phải làm là đi chấp hành nhiệm vụ. Đúng vậy, trong vòng một năm sau đó, Lam Hiên Vũ bọn hắn không cần lên lớp. Bọn hắn cần cần phải làm là góp nhặt đầy đủ điểm độ khó, đủ đến mức học viện yêu cầu. Trung tâm nhiệm vụ ngay tại một tòa tiểu lâu không đáng chú ý đằng sau trong trung tâm trao đổi. Cùng đăng trước lớn như vậy, so sánh với trung tâm trao đổi, nơi này liền có vẻ hơi keo kiệt nhưng tiến vào bên trong, Lam Hiên Vũ bọn hắn mới hiểu được tầm quan trọng của nơi này. Bên trong phòng không tính là lớn, tất cả có bốn bộ thang máy, tất cả đều là hướng phía dưới. Đi qua Tiểu Khải chứng nhận, bọn hắn mới có thể phân biệt ngồi thang máy. Thang máy đi xuống, tinh thần của Lam Hiên Vũ cảm giác được thang máy đi xuống ước chừng 20 mươi mét. Về sau bọn hắn liền đến đến trong một cái đại sảnh rộng lớn. Vừa đi ra thang máy, Lam Hiên Vũ liền thấy đối diện có một người quen. Trịnh Long Giang vội vã đi qua đến, vừa vặn đối mặt cùng bọn hắn. Trịnh Long Giang kinh ngạc nhìn hắn. Lam Hiên Vũ ư? Các ngươi cuối cùng phải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ ư? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, học trường, đã lâu không gặp. Sau lần kia vượt cấp khiêu chiến, mấy năm nay hắn liền chưa thấy qua Trịnh Long Giang. Trịnh Long Giang biến hóa không lớn, thoạt nhìn cùng trước kia không có gì khác biệt, chẳng qua là Lam Hiên Vũ cảm giác khí tức của hắn biến đổi rất nhiều. Ít nhất Lam Hiên Vũ là hoàn toàn nhìn không ra tu vi của hắn, hắn khẳng định lại có đề thăng không nhỏ. Niên đệ, cố gắng lên nha, ta tại nội viện chờ ngươi. Trịnh Long Giang cười híp mắt nói ra, sau đó vỗ vỗ bả vai Lam Hiên Vũ, chui vào thang máy. Lúc này Lam Hiên Vũ mới phát hiện phòng khách trước mặt vô cùng rộng lớn, cùng so sánh với phía trên, phía dưới này phòng khách lớn hơn. Phía trước có từng khối màn hình lớn, trên mỗi một khối màn hình đều có đánh dấu chuyên môn. Trên màn hình nhấp nhô phát hình đủ loại tin tức. Tiêu Khải đi đến đằng trước, làm cho tất cả mọi người tập hợp. Nơi này chính là phòng khách nhiệm vụ, về sau các em đều lại ở chỗ này nhận lấy nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này cũng không phải là chuyên môn thuộc về học viện Sử Lai khác chúng ta. Nhiệm vụ này cũng có tại truyền linh tháp, đường môn, chiến thần điện, quân đội liên bang đều có. Người bọn hắn người cũng có thể nhận lấy nhiệm vụ, hệ thống nhiệm vụ là giống nhau. Có chút nhiệm vụ là có thể có rất nhiều người nhận lấy, có chút nhiệm vụ thì là duy nhất, một người có thể nhận lấy. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được điểm tương ứng của nhiệm vụ. Điểm độ khó nhiệm vụ tại học viện Sử Lai khác chúng ta là có thể trực tiếp đổi thành huy chương, cũng có thể tại những phe thế lực khác đổi lấy thứ bọn hắn nằm giữ, bởi vì độ khó nhiệm vụ là thông dụng như nhau. Thí dụ như, các em cũng có thể cầm điểm độ khó nhiệm vụ đi truyền linh tháp đổi hồn linh. Đồng thời, các em ngoại trừ có thể thu được điểm nhiệm vụ ra, còn có thể thu được quân công tương ứng, quân công có khả năng tích lũy cho các em theo sau khi tốt nghiệp học viện, có thể bằng vào quân công đã có, sẽ hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc tương ứng trong quân đội Liên bang. Dù cho không đầu quân, cũng sẽ một mực hưởng thụ đãi ngộ này. Ngoại trừ điểm nhiệm vụ ra lại còn có quân công ư, cái này khiến các học viên đều hết sức kinh ngạc. Tiêu Khải mỉm cười nói, các em phải hoàn thành nhiệm vụ cũng là trả giá vì Liên bang. Liên bang đương nhiên sẽ không để cho các em ủng phí công sức, những anh hùng đã từng làm ra cống hiến to lớn cho Liên bang, bởi vì có chút nhiệm vụ là không thể công bố ra ngoài có lẽ không sẽ không có được ban thưởng ở bên ngoài nhưng bản thân bọn hắn cùng với người nhà của bọn hắn đều sẽ có được rất nhiều ưu đãi cùng ban thưởng ở phương diện này liên bang có hệ thống quy định vô cùng tốt các em hoàn toàn không cần lo bị thiệt đường vũ cách hỏi lão sư điểm nhiệm vụ là tính thế nào tiêu khải nói nhiệm vụ có độ khó khác biệt lấy được điểm không giống nhau đẳng cấp độ khó giống nhau nhiệm vụ cũng có điểm khó dễ khác nhau đằng sau mỗi cái nhiệm vụ đều sẽ có điểm nhiệm vụ đối ứng điểm độ khó học viện tính cho chúng ta là dựa điểm độ khó của các em hoàn thành nhiệm vụ. Cùng điểm nhiệm vụ này là không giống nhau, nó chỉ thuộc về học viện chúng ta mà thôi, mà điểm nhiệm vụ là thông dụng toàn liên bang. Ví dụ các em cần 24 điểm thì có thể hoàn thành 4 cái nhiệm vụ độ khó cấp 6. Nhưng điểm nhiệm vụ sẽ tùy vào nhiệm mà có số điểm khác nhau. Được rồi, sau đó ta sẽ dẫn các em tiến hành đăng ký. Ngày mai các em là có thể bắt đầu nhận lấy nhiệm vụ. Hôm nay chủ yếu là mang các em đến xem. Hắn vừa nói, một bên mang theo mọi người hướng đi tới những màn hình lớn kia. Tại trước mặt màn hình lớn còn có từng cái bàn điều khiển, Tiêu Khải chỉ bàn điều khiển nói: Thời điểm nhận lấy nhiệm vụ, các em cần đem hồn đạo dụng cụ thông tin chính mình thả ở phía trên tiến hành quét hình, xác nhận thân phận. Sau khi xác nhận thân phận liền có thể nhận lấy nhiệm vụ. Nhận lấy thành công sẽ có biểu hiện, nếu như không thành công sẽ báo đã có người trước tiên nhận lấy nhiệm vụ. Một chút nhiệm vụ đoàn đội có thể do đội trưởng tới nhận lấy. Sau đó tại trong hệ thống tăng thêm những người khác tiến vào đội ngũ, thỏa mãn nhân số yêu cầu. Các em cần thiết phải chú ý chính là có chút nhiệm vụ là có yêu cầu thời hạn. Một khi vượt qua thời hạn, coi như hoàn thành cũng tính là thất bại, không có điểm nhiệm vụ. Đồng thời Tại sau khi nhiệm vụ kết thúc, còn có hệ thống chuyên môn tiến hành đánh giá. Thí dụ như các em gặp dạng vấn đề gì cùng khó khăn gì, cũng sẽ căn cứ hồn đạo dụng cụ thông tin ghi chép tiến hành đánh giá. Nếu như độ khó nhiệm vụ thực tế vượt qua thiết lập độ khó ban đầu, sẽ cộng thêm vào điểm nhiệm vụ. Nếu như đồng bạn tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ xảy ra vấn đề, thí dụ như tạo thành tổn thương cho đồng đội cũng sẽ có xử phạt tương ứng. Cho nên các em nhất định phải bảo vệ tốt hồn đạo dụng cụ thông tin chính mình, nó là chứng từ cực kỳ trọng yếu. Lam Hiên Vũ lắng nghe mỗi một câu của Tiểu Khải đem lời hắn nói đều vững vàng nhớ ở trong lòng, bởi vì đây đều là kinh nghiệm rất trọng yếu. Tiêu Khải chỉ lên màn hình lớn trước mặt nói, trên màn hình lớn có đánh dấu đẳng cấp, biểu hiện độ khó nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó càng thấp số lượng thì càng nhiều, cũng thuận tiện các em chọn lựa. Nhiệm vụ độ khó cao số lượng ít, độ khó càng cao mang ý nghĩa càng nguy hiểm. Ta kiến nghị các em trước tiên nếm thử một cái nhiệm vụ cấp 1 hoặc là cấp 2 để cảm thụ một chút, sau đó lại nhận lấy nhiệm vụ độ khó cao hơn. Hiện tại cũng đi đăng ký với ta, sau khi đăng ký các em là có thể tự do lựa chọn nhìn một chút nhiệm vụ trong đó quá trình đăng ký cũng không phức tạp học viện biết bọn hắn hôm nay sẽ đến sớm đã chuẩn bị xong mà lại học viện có hồ sơ của bọn họ mục đích đăng ký chủ yếu là để bọn hắn ký tên xác nhận bọn hắn là tự nguyện đi hoàn thành nhiệm vụ sau đó nộp lên hồn đạo dụng cụ thông tin sau khi tất cả mọi người nộp lên hồn đạo dụng cụ thông tin tiêu khải hạ lệnh tự do xem xét nhưng hắn cũng không có đi mà là bồi tiếp các học viên chuẩn bị tùy thời giải đáp vấn đề của bọn hắn lam hiên vũ cùng đồng bạn đi tới trước một cái màn ảnh lớn hắn muốn xem trước một chút đều có thứ nhiệm vụ dạng gì Bọn hắn không có đi xem nhiệm vụ cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà là đi thẳng tới màn hình nhiệm vụ cấp 4 bên này. Bọn hắn nhìn về phía màn hình nhiệm vụ cấp 4 trước mặt. Trên màn hình lớn, nhiệm vụ cấp 44 rất nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng nhấp nhô. Đằng trước mỗi cái nhiệm vụ đều có số hiệu, đằng sau là bản tóm tắt nhiệm vụ, phải ở tại bàn điều khiển bấm vào mới có thể xem xét nội dung cặn kẽ của nhiệm vụ. Đằng sau thì là đối ứng với điểm nhiệm vụ, nhiệm vụ khó cấp 4, số hiệu 1137, đi tới liệt hỏa tinh thu hoạch liệt hỏa tinh. Thu hoạch 10 viên trọng lượng chí đạt 50 gram liệt hỏa tinh sẽ tính nhiệm vụ hoàn thành. Mỗi 1 gram liệt hỏa tinh tương ứng với 1 điểm nhiệm vụ. Điểm nhiệm vụ cuối cùng dựa theo thu hoạch số lượng liệt hỏa tinh tiến hành đổi lấy. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng thêm 100 điểm nhiệm vụ. Liệt hỏa tinh ư? Lam Hiên Vũ không biết cái kia là nơi nào, cũng chưa nghe nói qua. Nghe tên cũng không phải là một nơi thoải mái dễ chịu. Nhiệm vụ khó cấp 4. Số hiệu 1239, đi theo hạm đội liên bang đi tới tinh hệ Mãnh Tượng thăm dò, làm đội viên tiên phong để tiến hành thăm dò. Thời gian thăm dò vượt qua 100 giờ cũng đạt được quân đội tán thành, hoàn thành nhiệm vụ, nhân số không giới hạn, điểm nhiệm vụ căn cứ quân đội liên bang đánh giá cho ra, bảo đảm thấp nhất 100 điểm nhiệm vụ, tinh hệ mãnh tượng là ở nơi nào? Lam Hiên Vũ thấy có chút mờ mịt, nơi này nếu là nơi rất xa, vậy đến quay trở lại thời gian phải bao lâu? Chớ nói chi đây là thời gian thăm dò là không thể khống chế, còn nhất định phải nghe theo quân phương chỉ huy. Đây là một cái nhiệm vụ không khống chế được thời gian, rõ ràng không quá thích hợp bọn hắn, nhiệm vụ khó cấp 4, số hiệu 1629. Đi tới tinh cầu tội ác săn giết một tên hải tặc vũ trụ thất hoàn hồn thánh bị liên bang truy nã. Nhân số tham dự nhiệm vụ, 3 người. Phụ lục kèm theo có danh sách truy nã của liên bang. Ban thưởng 200 điểm nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ đi tới tinh cầu tội ác, thoạt nhìn vẫn được. Thế nhưng làm sao đi tới tinh cầu tội ác là cái vấn đề, còn phải có phương pháp che giấu thân phận. Đây cũng không phải là một cái nhiệm vụ dễ dàng. Nhìn đến từng cái nhiệm vụ, Lam Hiên Vũ phát hiện tất cả nhiệm vụ cấp 4 đều không đơn giản. Rất nhiều nhiệm vụ đều cần sớm làm đầy đủ chuẩn bị mới có thể hoàn thành. Đây vẫn chỉ là nhiệm vụ độ khó cấp 4, Lam Hiên Vũ lại đi đến bên cạnh đi xem nhiệm vụ độ khó cấp 5, càng xem xét càng làm cho hắn im lặng, bên trong một cái nhiệm vụ đoàn đội có thể tham dự nhân số là 40 người, nhiệm vụ yêu cầu là tiêu diệt một đoàn hải tặc vũ trụ, đoàn hải tặc vũ trụ kia có một tên cường giả cấp bậc hồn đấu la tọa chấn mà lại có được 6 tàu chiến hạm. đây là nhiệm vụ người bình thường có thể hoàn thành ư, không có đầy đủ tài nguyên là có thể hoàn thành ư, Lam Hiên Vũ lại nhìn mấy cái nhiệm vụ, làm sao đều cảm thấy những nhiệm vụ này căn bản chính là bọn hắn không có khả năng hoàn thành. Hắn nhịn không được đi đến trước mặt Tiêu Khải hỏi: "Lão sư, em như thế nào cảm giác nơi này rất nhiều nhiệm vụ căn bản cũng không phải là chúng em có thể hoàn thành. Nhiệm vụ cấp 5 em đều không nhìn thấy hy vọng." Tiêu Khải nói: "Chính là như thế, ngươi cho rằng quân công là dễ dàng đạt được như vậy ư? Hoàn thành nhiệm vụ không chỉ phải có cố định đoàn đội, cá nhân, đồng thời còn phải có đủ thực lực cùng tài nguyên. Thí dụ như có một nhánh hạm đội cỡ nhỏ thuộc về mình. Những cái nhiệm vụ cỡ lớn kia, trên thực tế đều là cho học viện sử lai khác chúng ta. Cái hệ thống này của liên bang gọi Đấu Thiên Chiến Võng." mỗi người đi chấp hành nhiệm vụ đều được gọi là đấu thiên giả, đấu thiên giả chân chính lợi hại đều là có được tiểu đội của chính mình. tương đối với mà nói, học viên của học viện chúng ta chủ yếu chính là hoàn thành nhiệm vụ cá nhân. bởi vì so với thế lực khác, chúng ta chú trọng hơn bồi dưỡng năng lực cá nhân, đây là ưu thế của chúng ta. cho nên em có khả năng quan tâm kỹ càng nhiệm vụ có càng ít người. đừng tìm tới những nhiệm vụ cỡ lớn kia, sau lưng đều cần có đoàn đội. lam hiên vũ nhẹ gật đầu nói, em đây đi nhìn lại một chút. tiêu khải mỉm cười nói, em không phải quen biết trịnh long giang ư? có thể đi hỏi hắn một chút. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành rất tốt. Hắn trong người đồng lứa là đấu thiên giả ưu tú nhất. Kinh nghiệm của hắn hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp đối với em. Làm hiên vũ nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, mình có thể đi hỏi Trịnh Long Giang một chút. Hắn năm đó liền có tu vi bát hoàn. Hiện tại chẳng lẽ đã là phong hào đấu la rồi? Hắn hẳn là hoàn thành không ít nhiệm vụ độ khó cao. Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi mà nhìn màn hình nhiệm vụ, phân tích nhiệm vụ nào là thích hợp bản thân, là chính mình có thể hoàn thành. Cái nào là chính mình không thể hoàn thành, nhưng đều không ngoại lệ chính là mọi người cơ hồ đều không có đầu mối gì. Dù sao đây là mọi người lần thứ nhất tiếp xúc với việc này, mà lại cơ hồ tất cả nhiệm vụ đều phải ở hành tinh khác hoàn thành. Đơn giản một chút là phối hợp quân đội, phối hợp hạm đội vũ trụ liên bang hoàn thành một chút nhiệm vụ. Khó khăn chính là phải đơn độc hành động đi hoàn thành nhiệm vụ. Điều này khiến tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra, mà sau khi đến nơi này, Tiêu Khải cũng rất ít giải thích, bởi vì điều cơ bản có thể nói, hắn đều đã nói, lựa chọn nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, cái này chính là một dạng khảo nghiệm đối với các học viên. Hôm nay đối với tất cả mọi người mà nói đều là sơ bộ tiếp xúc nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người hiểu rõ, vì cái gì Tiếu lão sư sẽ để bọn hắn trước tiên lựa chọn một chút nhiệm vụ đơn giản để chấp hành, bởi vì muốn trước tiên quen thuộc nhiệm vụ, quá trình quen thuộc nhiệm vụ rất trọng yếu. Lam Hiên Vũ tại đây quan sát hơn một giờ mới rời đi, hắn cũng xem một chút nội dung nhiệm vụ độ khó cao. Nơi này không có nhiệm vụ cấp 7 hoặc cấp 7 trở lên, khó khăn nhất liền là cấp 6. Hắn hỏi thăm một thoáng mới biết được, muốn xem nhiệm vụ cấp 7, cần phải có đầy đủ điểm nhiệm vụ mới được. Đấu Thiên Giả cũng là phân chia cấp bậc. Đấu thiên giả bậc cao cấp mới có thể nhận lấy những nhiệm vụ cao cấp kia, một là vì đấu thiên giả an toàn, mặt khác cũng là vì giữ bí mật. Rất nhiều nhiệm vụ cao cấp đều là cơ mật của liên bang, không có đi qua phê chuẩn là không cho phép bàn bố. Mặc dù không nhìn thấy nhiệm vụ cấp 7, nhưng cho dù là nhiệm vụ cấp 6 đều để Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm. Bên trong một cái nhiệm vụ cấp 6 miêu tả là tiêu diệt một tên lãnh chúa thần cấp bên trên tinh cầu tội ác, bất luận lãnh chúa nào, nhân số không hạn, thủ đoạn không hạn, đánh giết cường giả thần cấp mới là nhiệm vụ cấp 6. Nếu là nhiệm vụ cấp 7 thì phải làm gì? Chẳng lẽ là hủy diệt tinh cầu ư? Những nhiệm vụ này được gọi chung là nhiệm vụ đấu thiên. Đi qua quan sát tỉ mỉ, Lam Hiên Vũ phát hiện một ít quy luật. Những nhiệm vụ này kém mỗi một cái đẳng cấp độ khó. Độ khó nhiệm vụ đều sẽ gia tăng trên phạm vi lớn, mà lại cấp độ càng cao nhiệm vụ khác biệt càng lớn. Nhiệm vụ cấp 2 vẫn tính là đơn giản, nhiều nhất liền là tiêu tốn thời gian, dùng năng lực bọn hắn vẫn có thể hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ cấp 3 cùng cấp 3 trở lên liền bắt đầu khó khăn, thậm chí là gặp nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cũng không có chào hỏi đồng học, chính mình lặng yên rời đi khỏi trung tâm nhiệm vụ. Hắn biết hiện tại không thể gấp gáp nhận lấy nhiệm vụ, nhất định phải có càng nhiều hiểu rõ mới được. Như thế nào mới có thể có hiểu rõ càng nhiều, Tiêu Khải vừa rồi liền cho hắn kiến nghị. Lam Hiên Vũ bấm thông tin, một bên rất nhanh truyền đến âm thanh lười biếng. "Niên đệ, ta vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, rất mệt mỏi, đang muốn ngủ." Lam Hiên Vũ nói. "Một viên huy chương màu vàng, mua thời gian một tiếng của huynh, tâm sự nhiệm vụ đấu thiên." Âm thanh Trịnh Long Giang rõ ràng tình táo thêm một chút hơi ít ta đã trở lại vĩnh hằng thiên không thành rồi lam hiên vũ nói hai cái chỉ cần một giờ nếu như cần nhiều thời gian hơn để lại thêm huy chương mặc dù chỉ có chút tiền lẻ này nhưng vì trợ giúp niên đệ thân yêu ta miễn cưỡng đồng ý ngươi ngay tại cổng trung tâm nhiệm vụ chờ ta đi trịnh long giang dập máy thông tin mặc dù cùng người học trưởng này liên hệ không nhiều nhưng lam hiên vũ tự hỏi đối với hắn vẫn là có mấy phần hiểu rõ hắn mặc dù có chút thấy tiền sáng mắt nhưng hết sức có ý tưởng mạch suy nghĩ rõ ràng mà lại hắn chấp hành nhiệm vụ đấu thiên nhiều năm chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm cùng nhận thức tâm đắc. Cũng không lâu lắm, Trịnh Long Giang thoải mái nhàn nhã đi vào cổng trung tâm nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra, "Chào học trưởng." Trịnh Long Giang nhìn cao lớn hơn Lam Hiên Vũ không ít, hơi kinh ngạc mà nói, "Ngươi hồn lực này là chuyện gì xảy ra, làm sao tăng lên chậm như vậy? Đây cũng chính là tứ hoàn mà thôi, đã đi qua đến mấy năm rồi cơ mà." Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu, để cùng mọi người có chút không giống nhau, là chậm một chút. Trịnh Long Giang trên dưới nhìn hắn một chút nói, "Đúng thế, ngươi cùng người khác không giống nhau." cho dù là tại nội viện, ta cũng thường xuyên nghe được tên của ngươi. Rất lợi hại nha." Lam Hiên Vũ thản nhiên nói. "Học trưởng, không trò chuyện chuyện khác, chúng ta tiến vào vấn đề chính đi. Những thời giờ này nhưng là không thể tính toán." Trịnh Long Giang nói. "Được, đi ký túc xá của ngươi đi, ở chỗ này không thích hợp." "Được." Hai người cùng đi đến ký túc xá Lam Hiên Vũ, Trịnh Long Giang tại phòng khách ngồi xuống, Lam Hiên Vũ rót cho hắn một cốc nước. Trịnh Long Giang trách hỏi một câu, "Làm sao không phải nước hải thần hồ hả?" Lam Hiên Vũ liếc mắt. "Học trưởng Huynh đây là tiện nghi không có chiếm đủ nha. Đệ là hậu bối của huynh, tiểu học đệ của huynh, huynh như vậy không tốt đâu." Trịnh Long Giang cười hắc hắc nói, "Không có gì là không tốt, tiền đều là bớt ra chút mà thôi. Ta áp lực rất lớn nha, ở nội viện, cả đám gia hỏa đều lợi hại như vậy, hơi không nỗ lực liền theo không kịp bộ pháp." Tâm niệm Nam Hiên Vũ vừa động, vừa muốn hỏi thăm, lại bị Trịnh Long Giang cướp lời nói, "Tình huống có quan hệ tới nội viện ngươi đừng hỏi nữa, đây là nhất định phải bảo mật, cho thêm huy chương đều không thể nói. Ngươi về sau chính mình tiến nhập nội viện lại đi tìm hiểu đi." Lam Hiền Vũ nói, học trưởng, chúng ta lập tức liền phải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đầu tiên. Cho nên để muốn hỏi Huynh tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ có cái nào là phải chú ý. Còn có, Huynh kiến nghị chúng ta như thế nào đi hoàn thành những nhiệm vụ này. Tất cả chúng ta phải hoàn thành ít nhất 6 cái nhiệm vụ, cầm tới 24 điểm độ khó. Học viện đối với lớp chúng ta yêu cầu cao hơn một chút. Nghe hắn nói, Trịnh Long ràng sững sở. 24 điểm độ khó ư, học viện đối với các ngươi yêu cầu là rất cao nha. Cái này chính là muốn hoàn thành hai cái nhiệm vụ cấp v Ta còn rõ ràng nhớ chúng ta lúc ấy mong muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp 3, cơ hồ muốn lột ra, rất khó. Nhiệm vụ cấp 4, ta cũng là đến năm thứ 6 mới hoàn thành. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt, "Khó khăn như thế ư?" Trịnh Long Giang nghiêm mặt nói, "Sẽ chỉ so với trong tưởng tượng của ngươi càng khó. Hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên ban thưởng điểm nhiệm vụ tại liên bang là thông dụng, ngươi có khả năng đưa nó thành tiền tệ đáng giá nhất toàn liên bang, đồng thời còn có khả năng thu hoạch được quân công tương ứng. Chút quân công này nếu như ngươi tiến vào quân đội công tác, như vậy Ngươi là có thể căn cứ quân công tích lũy trực tiếp thu hoạch được chức vị tương ứng trong quân đội. Quân công không chỉ dùng ở quân đội, tại bên trong các thế lực lớn cũng có dùng. Thí dụ như, nếu như ngươi là người của Đường môn, ngươi muốn trở thành hạm trưởng chiến hạm Đường môn, trở thành hạm trưởng chiến hạm cấp bậc khác nhau liền cần cấp bậc quân công khác nhau, hiểu như vậy đi. Cho nên ngươi suy nghĩ một chút, điểm nhiệm vụ trọng yếu như thế, quân công là dễ dàng đạt được như vậy ư? Đều là lấy mạng mà liều sông tới đấy. Chúng ta lúc ấy thật sự là đều không dám nhàn rỗi, hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta thì vẫn được Nhưng bạn gái của ta thì có chút khó, đại bộ phận vẫn là ta hỗ trợ hoàn thành, bằng không thì nàng lúc ấy tốt nghiệp đều sẽ có vấn đề. Hiện tại tỷ lệ đào thải đại khái là 20%, đây là học viện giàn xếp cho thêm điểm một chút ngoài định mức cho học sinh phẩm chất tốt, bằng không thì người bị đào thải sẽ còn càng nhiều. Các ngươi điểm độ khó biến thành 24, đó cũng không phải là khó một chút. Tự cầu phúc đi niên đệ à, Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Học trưởng, đệ không phải bảo huynh đến rội nước lạnh cho đệ, đệ là muốn hướng huynh thỉnh giáo, nhìn một chút có cái kinh nghiệm gì có khả năng chia sẻ không? Chị Long Giang nói, cái này cũng là có, đầu tiên ta kiến nghị các ngươi tại thời điểm lựa chọn nhiệm vụ, trước nửa năm nhất định không nên cân nhắc độ khó cấp 4 cấp, nhưng cũng không cần lựa chọn cấp 1 cùng cấp 2. Học viện nếu yêu cầu các ngươi thu hoạch được 24 điểm độ khó, khẳng định là đối với năng lực các ngươi đã tiến hành ước định qua, cho nên các ngươi ở nửa trước đầu chỉ nhìn nhiệm vụ cấp 3, nửa năm sau có khả năng nếm thử nhiệm vụ cấp 4. Tại thời điểm lựa chọn nhiệm vụ, không nên trước tiên xem nhiệm vụ độ khó, mà là muốn trước tiên xem địa điểm chấp hành nhiệm vụ, bởi vì các ngươi là đang thi chạy cùng thời gian, nhiều khi Thời gian mới là trọng yếu nhất, nhiệm vụ cấp 1 với cấp 2 nhìn qua dễ dàng hoàn thành một chút, nhưng so với nhiệm vụ cấp cao hơn tiêu hao thêm gấp đôi, thậm chí là gấp hai thời gian. Dĩ nhiên, bình thường mà nói, nhiệm vụ khoảng cách tương đối gần đều là khó khăn so với nhiệm vụ đồng cấp bậc. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, đề nghị này rất trọng yếu, ưu tiên lựa chọn khoảng cách gần, Trịnh Long Giang tiếp tục nói, sở dĩ không cho người lựa chọn những nhiệm vụ cấp 1 cấp 2 là bởi vì sợ chậm trễ thời gian. Những nhiệm vụ này cũng là dễ dàng hoàn thành, nhưng một lần tối thiểu nhất 10 ngày nửa tháng, đây là ở khoảng cách gần đó nếu là loại khoảng cách xa kia, một lần thời gian một tháng liền đi qua, thậm chí là hai tháng. các ngươi nào có nhiều thời gian để lãng phí như vậy? Lam Hiên Vũ hỏi. Được rồi, đã hiểu rõ. Học trường, Huynh cảm thấy nhiệm vụ đoàn đội độ khó sẽ gia tăng rất nhiều ư? Trịnh Long giang nói. Đó là khẳng định. Nhân số tỷ lệ thuận cùng độ khó. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thật sự có phối hợp đặc biệt ăn ý cùng đồng đội, năng lực toàn thể rất mạnh, cái kia vẫn là có thể. Nhưng nhiệm vụ đoàn đội khẳng định so với nhiệm vụ cá nhân độ khó lớn hơn nhiều. Lam Hiên Vũ nói. để còn có cái vấn đề trọng yếu nếu cá nhân đi hoàn thành nhiệm vụ ngoài tinh cầu thì làm sao đi? chúng ta chẳng qua là học sinh, lại không có chiến hạm. Trịnh Long giang nói, cái này ngược lại không cần lo lắng, liên bang sẽ cung cấp. liên bang có cái ngành gọi là bộ đấu thiên. bên trong cái ngành này người đều là cường giả của các phương. học viện sử lai khác chúng ta có rất nhiều người ở bên trong, chính là vì phục vụ đấu thiên giả. sau khi nhận lấy nhiệm vụ đấu thiên, bộ đấu thiên sẽ thông báo cho ngươi dùng phương thức gì đi tới, phương thức gì trở về. thí dụ như chiến hạm sẽ đem ngươi đến gần nơi chấp hành nhiệm vụ, thời điểm đón về cũng sẽ ở khu vực an toàn chờ ngươi. Nhưng nếu như ngươi bỏ qua chiến hạm bộ đấu thiên an bài, bộ đấu thiên liền sẽ ngầm thừa nhận ngươi đã hy sinh, cho nên tuyệt đối với không nên bỏ lỡ thời gian trở về, phải nhớ kỹ điểm này. Tốt nhất là tại trước khi thi hành nhiệm vụ, ngươi tại hồn đạo dụng cụ thông tin thiết lập đếm ngược. Nếu như đã đến giờ, coi như nhiệm vụ không hoàn thành cũng phải trở về, an toàn là ưu tiên hàng đầu. Lam Hiên Vũ mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, liên bang lại còn có cái bộ đấu thiên. Trịnh Long Giang nói, nhiệm vụ đoàn đội, nếu như ngươi thật nghĩ muốn làm, ta đề cử với ngươi những nhiệm vụ loại chiến đấu thí dụ như đánh giết sinh vật mạnh mẽ ngoài hành tinh dạng này lại càng dễ phát huy lực lượng đoàn đội đồng thời cũng cho thực lực cá nhân của chúng ta có chỗ hiện ra khó khăn nhất kỳ thật không phải này loại nhiệm vụ chiến đấu này mà là loại nhiệm vụ chui vào trận doanh quân địch phá hoại quân địch hành động này còn phải có đầu óc tính toán loại nhiệm vụ kia mặt ngoài xem đơn giản nhưng thời điểm chân chính chấp hành liền sẽ phát hiện rất khó khăn sai một điểm liền sẽ đều thua hết còn có nguy hiểm tính mạng ta đã từng nhận lấy một cái nhiệm vụ như vậy thế nhưng đã thất bại kém chút nữa liền không về được Cho nên ta còn có cái đề nghị chính là, tại ban đầu lúc thi hành nhiệm vụ, tận khả năng lựa chọn loại nhiệm vụ chiến đấu. Dạng này các ngươi có thể có được đầy đủ rèn luyện, mà lại loại nhiệm vụ này không có khó hoàn thành như vậy. Hiên Vũ hiện tại cảm thấy hai cái huy chương màu vàng tiêu thật sự là đáng giá. Trịnh Long Giang nói đây đều là kinh nghiệm của mình, đều là hắn tự mình trải qua. Đối với mình cùng các bạn học mà nói, những kinh nghiệm này thật sự là quá trọng yếu. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, rất nhanh liền tại trong lòng có tính toán. Mong muốn toàn lớp hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người cầm tới 24 điểm độ khó. Nếu như toàn bộ chọn nhiệm vụ cấp 3, vậy sẽ phải hoàn thành 8 cái nhiệm vụ. Nếu như một tháng hoàn thành một cái, không cân nhắc thất bại, cũng phải là 8 tháng. Nếu như cân nhắc thất bại, thời gian liền càng khó nói hơn. Tiêu Khải nói an toàn là thứ nhất, Trịnh Long Giang cũng yêu cầu như vậy. Không chỉ phải thông qua một năm này sát hạch, còn phải cho các bạn học đều bình an. Tổng hợp cân nhắc nhiều nhân tố như vậy, tiếp theo phạm vi có khả năng lựa chọn nhiệm vụ liền rút nhỏ rất nhiều. Lam Hiên Vũ lại hướng Trịnh Long Giang hỏi thăm chi tiết lúc thi hành nhiệm vụ, trong lòng kế hoạch cũng càng ngày càng rõ ràng. Trịnh Long Giang tại sau khi một giờ kết thúc cũng rời đi, hắn vừa mới thi hành một cái nhiệm vụ cấp năm mỏi mệt cực kỳ. Theo Trịnh Long Giang nói, cho tới bây giờ hắn còn không có nhận lấy qua nhiệm vụ cấp 6, bởi vì hắn không muốn chết, còn nhiệm vụ cấp 7, 8, 9, hắn cho tới bây giờ cũng còn không có tư cách xem. Nghe nói ít nhất phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ cấp 6 mới có thể xem xét nhiệm vụ cấp 7. Lam Hiên Vũ còn hỏi thăm một chút tu vi của hắn, đối với cái này, hắn cũng không có giấu giếm. Hắn đã đến hồn đấu la đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền sẽ bước vào cấp độ phong hào đấu la. Phải biết, hắn năm nay bất quá 20 tuổi. Trịnh Long Giang tại bên trong người đồng lứa tuyệt đối với là nhân tài kiệt xuất. 20 tuổi hồn đấu la, hắn tương lai đoán chừng là có cơ hội trùng kích thần cấp. Sau khi trịnh Long Giang đi, Lam Hiên Vũ sửa sang lại một chút ý nghĩ của mình. Buổi chiều lại đi một chuyến trung tâm nhiệm vụ. Sau khi có mạch suy nghĩ, hắn còn phải xem có nhiệm vụ thích hợp hay không. Sáng sớm hôm sau, năm thứ tư vẫn như cũ là lên lớp. Tiếu Khải đưa hồn đạo dụng cụ thông tin đã thăng cấp lần lượt phát cho bọn hắn. Bọn hắn lại có thể sử dụng hồn đạo dụng cụ thông tin. Sau khi thăng cấp hồn đạo dụng cụ thông tin tựa hồ gắn thêm thiết bị gì đó, toàn thể lớn hơn một vòng, vỏ ngoài cũng thay đổi thành kim loại, rõ ràng kiên cố hơn rất nhiều. Tốt rồi, hồn đạo dụng cụ thông tin đã phát cho các em. Một năm tiếp theo, liền xem các em biểu hiện ra thực lực của chính mình. Vẫn là câu nói kia, an toàn là số một. Ta hy vọng một năm sau, các em đều bình an vô sự, mỗi người đều hoàn thành nhiệm vụ. Thời điểm Tiếu Khải nói đến câu nói sau cùng. Nhìn về phía Lam Hiên Vũ nói: "Hiên Vũ, Lam lớp trưởng, em có cái gì muốn nói không?" Lam Hiên Vũ đứng người lên nói: "Lão sư, em quả thật có chút lời mong muốn nói với mọi người." Hắn theo chỗ ngồi của mình đứng lên, sau đó đi tới bục giảng, mặt hướng toàn lớp. Tầm mắt tất cả mọi người một cách tự nhiên tập trung vào trên người Lam Hiên Vũ. Tầm mắt Lam Hiên Vũ lướt qua trên mặt các bạn học nói: "Mọi người chúng ta tại cùng một chỗ đã 4 năm rưỡi, hơn 4 năm đến nay, chúng ta trao đổi lẫn nhau kỳ thật cũng không tính là nhiều, bởi vì chúng ta mỗi người đều rất bận rộn, bận bịu học tập cùng tu luyện." Hơn 4 năm nay, tại dưới học viện Bồi dưỡng, chúng ta đã có bước tiến dài. Một năm kế tiếp là học viện khảo sát chúng ta, cũng là kiểm nghiệm năng lực bản thân chúng ta trong một năm này. Lớp chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến, học viện đối với chúng ta kỳ thác kỳ vọng rất lớn, cũng đầu tư vào rất nhiều. Mọi người tán thành ta, để cho ta mấy năm nay vẫn luôn làm lớp trưởng, ta cũng rất muốn làm tốt lớp trưởng này. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Băng Thiên Lương, nói tiếp: Theo từ đầu học kỳ bắt đầu, lão Băng cùng chắc Hàm vẫn luôn tìm ta, nói muốn cùng đi với ta hoàn thành nhiệm vụ Mọi người đều biết ta có đoàn đội cố định, bảy người chúng ta vẫn luôn tại cùng một chỗ tu luyện, quan hệ đúng là càng tốt hơn một chút. Ta cẩn thận suy nghĩ qua, nếu như chỉ là bảy người chúng ta, ta có lòng tin chúng ta đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng ta không chỉ có là đội trưởng đoàn đội chúng ta, cũng là lớp trưởng của lớp chúng ta. Cho nên nếu như các ngươi tin tưởng ta, nguyện ý nghe ta. Như vậy, tiếp theo một năm này, ta nguyện ý mang theo tất cả mọi người các ngươi cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ thống nhất quản lý đặt trước kế hoạch, mọi người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình nhìn Lam Hiên Vũ cũng bao gồm cả Tiếu Khải. Buổi sáng hôm nay, học viện bên kia đã xác nhận. Bởi vì tăng lên độ khó, cho nên lớp thực nghiệm tinh chiến của bọn hắn có thể dùng điểm độ khó bổ sung. Nói cách khác, trung bình mỗi người toàn lớp có 24 điểm độ khó. Học viên năng lực mạnh có thể đem nhiều điểm độ khó của chính mình tiếp tế cho học viên khác. Dù sao học viện cũng hy vọng bọn họ có thể có nhiều người hơn hoàn thành sát hạch. Nhưng Tiếu Khải không nghĩ tới chính là Lam Hiên Vũ không có chỉ biết chính mình cùng mấy đồng bạn năng lực mạnh. Dĩ nhiên muốn dẫn lấy tất cả mọi người toàn lớp cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, muốn lấy được nhiều điểm độ khó, nhất định sẽ có tổn thất. Riêng là chống đỡ phần nhiệm vụ trọng đại này, tương đương với chống đỡ toàn bộ lớp. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể toàn lớp đều không thể hoàn thành kiểm tra, vậy trưởng lớp này của hắn liền xong rồi. Đương nhiên chỗ tốt cũng là rõ ràng, nếu như hắn thật sự thành công, như vậy, toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến lực đoàn kết liền sẽ đi đến một cái độ cao trước đó chưa từng có. Mà thân làm lớp hắn trưởng liền không phải là lớp trưởng, mà sẽ chính thức trở thành người lãnh tụ ba mươi mấy người này. Bởi vậy, sau khi Lam Hiên Vũ nói ra lời nói này, những người khác đầu tiên là khiếp sợ, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lam Hiên Vũ nhìn những bạn học khác trong lớp nói: "Nếu như mọi người không đồng ý đề nghị của ta, như vậy coi như những lời này ta chưa từng có nói qua. Học viện đã thông qua được thỉnh cầu của chúng ta, cho phép chúng ta bổ sung điểm độ khó cho nhau. Ta cũng sẽ cùng các bạn của ta tận khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhiều một chút, để kiếm lấy một chút điểm độ khó, tiếp tế cho những đồng học không thể kiếm đầy đủ điểm độ khó." Trong phòng học vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn hắn chẳng qua là ánh mắt mọi người đều chậm rãi phát sinh. Lam Hiên Vũ nhìn mọi người không có phản ứng gì, chẳng qua là cười cười. Tình huống như vậy hắn cũng cân nhắc đến, dù sao mọi người năng lực khác biệt. Nếu như thống nhất do hắn an bài, như vậy rất có thể sẽ đụng vào một chút lợi ích của đồng học năng lực mạnh. chuyện gì đều không thể nào làm được tuyệt đối công bằng. Mọi người không đồng ý cũng tại trong dự liệu của hắn. ít nhất lớp trưởng này của hắn đã nỗ lực qua. không đồng ý, hắn liền cùng đồng bạn nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ. chính là góp nhặt điểm điểm độ khó càng nhiều, không thạnh với lương tâm liền tốt rồi. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị từ phía trước đi xuống, đột nhiên, Đinh Trắc Hàm đột nhiên giơ tay lên, cao giọng hô, "Lớp trưởng Vạn Tuế!" Ngay sau đó, toàn lớp vang lên một mảnh tiếng hoan hô, "Lớp trưởng Vạn Tuế!" "Lớp trưởng Vạn Tuế!" Đỉnh quang lóe lên, Băng Thiên Lương liền đi tới bên người Lam Hiên Vũ, ôm chặt lấy hắn, đem hắn ném đến tận trời không. Thảm thương chính là, trong phòng học trần nhà cách xa mặt đất chỉ có 4 mét Lam Hiên Vũ trực tiếp liền bị ném sắp đụng vào trần nhà. Hắn cùng quyết dùng hai tay chống ở trần nhà, lúc này mới không có đụng cho mặt mũi bầm dập. Nhưng các bạn học đều vọt lên, lần lượt đem hắn đưa lên trần nhà. Tiêu Khải đứng tại đằng sau bục giảng mà cười. Có một người lớp trưởng dạng này, tuyệt đối với là quan trọng hơn bất luận giáo viên chủ nhiệm nào. Tại thời khắc mấu chốt, lớp trưởng trọng yếu hơn nhiều so với giáo viên chủ nhiệm lớp, bởi vì lớp trưởng mới có thể chân chính có tác dụng dẫn đầu. Mãi đến khi Lam Hiên Vũ thực sự không chịu nổi, hai tay bắt ở trên trần nhà không chịu xuống, mọi người mới bỏ hắn ra. Lam Hiên Vũ có chút chật vật nhảy xuống trên mặt đất, bất đắc dĩ nói: "Các ngươi phải khống chế chính các ngươi chứ, còn như vậy" Lớp trưởng các ngươi liền bị các ngươi chơi hỏng mất. Mọi người một hồi cười vang, Lam Hiên Vũ nói, "Đều ngồi trở lại đi, chúng ta trở lại chuyện chính, nói một chút kế hoạch của ta." Mọi người dồn dập ngồi trở lại vị trí của mình, mong đợi nhìn Lam Hiên Vũ. Không ai phản đối với đề nghị này của Lam Hiên Vũ là vì cái gì? Nguyên nhân có rất nhiều. Có thể nói, đề nghị như vậy xuất hiện tại bất kỳ một lớp nào tại ngoại viện, đều khó có khả năng đạt được duy trì, chỉ có tại lớp thực nghiệm tinh chiến là có khả năng. Đầu tiên là bởi vì Lam Hiên Vũ đã nhiều lần đã chứng minh năng lực chỉ huy của hắn, còn có là Hắn hết sức đáng tin cậy, một người đã từng dùng sinh mạng để bảo vệ đồng bạn, như thế nào không đáng tín nhiệm đây? Còn có, hôm qua tất cả mọi người đi xem nhiệm vụ đấu thiên, sau khi xem, mỗi người đều là mờ mịt, căn bản không biết nên lựa chọn như thế nào. Từ hôm nay trở đi, trong tương lai trong một năm, bọn hắn phải bắt đến 24 điểm độ khó. Tại tuyệt đại đa số người xem ra đều là không thể nào hoàn thành. Hiện tại có người đứng ra, nói cho bọn hắn, muốn thống nhất chỉ huy bọn hắn, khiến mỗi người bọn họ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, đây không thể nghi ngờ là giúp bọn hắn giải quyết hết hai vấn đề. Một cái là làm cái gì, một cái khác là làm thế nào, mà bọn hắn chỉ cần đi chấp hành mệnh lệnh của hắn là được. Nhiệm vụ đầu tiên đối với học viên ngoại viện thật sự mà nói là quá trọng yếu, không có đi đến định mức như học viện yêu cầu liền sẽ bị đào thải. Ngay tại lúc này một người mà bọn hắn tín nhiệm đã ôm lấy trách nhiệm, bọn hắn sao có thể không hưng phấn. Mà Băng Thiên Lương, Đinh chắc Hàm đã là cường giả trong lớp, nhưng bọn hắn đều muốn nịnh hót đi cầu Lam Hiên Vũ muốn gia nhập đoàn đội Lam Hiên Vũ là vì cái gì? Liền bởi vì bọn hắn cho rằng đi theo Lam Hiên Vũ là có thịt ăn, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Những đồng học có thực lực yếu kém thậm chí đều không có dũng khí đi tìm Lam Hiên Vũ, bởi vì bọn hắn cho rằng Lam Hiên Vũ sẽ không mang theo bọn hắn. Giờ khắc này Lam Hiên Vũ biểu thị muốn dẫn dắt tất cả mọi người cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Tại thời khắc này hắn đạt được toàn bộ đồng học kính yêu, Lam Hiên Vũ hắng giọng một cái, nói ra: "Ta sẽ nói ý nghĩ của ta, có thể làm được hay không, phải nhìn chỉ huy của ta, đồng thời cũng phải nhìn mỗi người các ngươi nỗ lực, cho nên có chút cảnh cáo ta nhất định phải nói trước." Hắn nghiêm túc nói: "Đầu tiên, nếu là thống nhất hành động, thống nhất an bài, như vậy tại trong khi thi hành nhiệm vụ, toàn bộ đoàn đội cũng chỉ có thể có một âm thanh. cho dù các ngươi cho là ta chỉ huy không đúng, cũng trước hết dựa theo ta nói đi làm. người nào nếu như đối với ta không có phần tín nhiệm này, như vậy mời rời khỏi. nếu như tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ xuất hiện tình huống có người không thi hành mệnh lệnh, như vậy bất kể là ai, ta đều sẽ không chút do dự đưa hắn loại khỏi tập thể, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. tiểu lão sư hôm qua liền nói với chúng ta, mà lại chúng ta mấy năm qua này cũng đều có hiểu biết, lúc chấp hành nhiệm vụ đấu thiên là có nguy hiểm tính mạng. Cho nên ở trước đối mặt với nguy hiểm, lại có người không nghe mệnh lệnh của ta, vì an toàn của những người khác, ta có khả năng từ bỏ người đó, bởi vì ta nhất định phải cam đoan an toàn cùng lợi ích cho tuyệt đại đa số người khác. Thứ hai, bởi vì là thống nhất hành động, năng lực mọi người đều có khác biệt, có phân chia mạnh yếu, tất nhiên sẽ có người trả giá được nhiều, có người trả giá được ít. Đang bên trong quá trình hành động, chúng ta là một cái chỉnh thể, cần đoàn kết. Ta hy vọng thấy mỗi người các ngươi đều đem hết toàn lực, cho dù là lực không đủ, chỉ cần tận lực, tất cả mọi người sẽ nhìn ở trong mắt Ta cũng hy vọng những đồng học có thực lực khá mạnh có thể khoan dung này phần không công bằng này. Các ngươi đây là đang trợ giúp những người khác, cái này cũng mang ý nghĩa các ngươi trong tương lai sẽ thêm một người chiến hữu có thể phó thác sau lưng. Chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến, 37 người không vứt bỏ, không buông bỏ. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, ta tin tưởng chúng ta cuối cùng tỷ lệ thông qua nhất định là 100%. Lam Hiên Vũ nói đến chém đinh chặt sắt, các bạn học đều máu nóng sôi trào. Cho dù là Tiêu Khải, thời điểm đang nghe Lam Hiên Vũ nói lời này, cũng không tự giác cảm giác đến toàn thân phát nhiệt thậm chí có một loại cảm giác hận không thể một lần nữa trở lại làm học sinh, trở thành một thành viên của lớp thực nghiệm tinh chiến, không vứt bỏ, không buông bỏ, nói thì dễ, nhưng làm không dễ dàng. Thế nhưng mỗi người đều còn nhớ rõ lúc trước Lam Hiên Vũ dẫn đội tham gia thi cuối kỳ, lúc một màn thu hoạch kim loại hiếm kia. Đối với mặt bão kim loại kinh khủng kia, Lam Hiên Vũ cùng các đội hữu của hắn, người nào đều không hề từ bỏ lẫn nhau, cuối cùng ngoan cường mà chiến thắng màn kinh khủng kia. Cũng chính là một màn kia đã khuất phục Đinh Trạch Hàm ban đầu kiêu ngạo bất tuân, hiện tại khiến cho hắn trở thành người luôn luôn ủng hộ Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ có hồn lực yếu nhất, lại là lớp trưởng mạnh nhất trong suy nghĩ của toàn bộ đồng học. Hắn dẫn theo mọi người không ngừng sáng tạo kỳ tích, chiến thắng liên tiếp các lớp, liên tục đánh bại học trưởng cấp cao ngoại viện, mang theo toàn lớp đi tinh cầu tinh linh, thu được hồn linh vạn năm chân chính. Mấy năm qua, lớp thực nghiệm tinh chiến tại ngoại viện đã hoàn toàn là tồn tại một tầng khác. Học viện hướng bọn hắn nghiêng thêm tài nguyên, bao gồm đủ loại ưu đãi đổi huy chương, miễn phí sử dụng đủ loại thiết bị ở trung tâm không gian, còn có thật nhiều trợ giúp tiềm ẩn. Tất cả những thứ này đều là chính bọn hắn tranh thủ được thân làm trưởng lớp Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ đều không để bọn hắn thất vọng qua, không vứt bỏ, không bùng bỏ, không có người dẫn dắt. khắp nơi trong phòng học, ngoại trừ Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi và Lưu Phong không có mặt ra, tất cả ba mười bốn người đều trong miệng một lời kêu gào. Nhiệt huyết của bọn họ đang sôi trào, bọn hắn là một tập thể đoàn kết. Tại sau khi mọi người la lên ba lần, Lam Hiên Vũ nâng lên hai tay ra hiệu các bạn học an tĩnh lại. Tiếp theo, ta nói một chút kế hoạch. Hôm qua ta hướng học trưởng trưng cầu ý kiến qua tình huống nhiệm vụ đấu thiên, kết hợp đề nghị cùng kinh nghiệm của hắn. Ta đã định ra kế hoạch tiếp theo chúng ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Tổng hợp thực lực của chúng ta bây giờ đến xem. Hoàn thành nhiệm vụ cấp 2, phần lớn đồng học là không có vấn đề. Thế nhưng mỗi người chúng ta đều phải có 24 điểm độ khó. Như vậy, chấp hành nhiệm vụ cấp 1 cùng nhiệm vụ cấp 2 cũng quá chậm trễ thời gian. Bởi vậy, ta hy vọng mọi người hoàn thành nhiệm vụ cấp 3, mà lại là nhiệm vụ đoàn đội. Nếu như là toàn lớp chung nhau hoàn thành, chúng ta cần phải hoàn thành 8 cái nhiệm vụ đoàn đội liền có thể thông qua sát hạch. Vì lần tránh có khả năng sinh ra nguy hiểm. Ta hy vọng mỗi tháng chúng ta đều hoàn thành một cái nhiệm vụ như vậy. Giữ 4 tháng làm dự trù có nhiệm vụ xuất hiện tình huống đặc biệt mà không có hoàn thành. Như vậy, về sau chúng ta cũng có thời gian bù lấy những cái nhiệm vụ khác. Bởi vậy, thời điểm đang chọn tuyển nhiệm vụ, ta sẽ dùng nhiệm vụ cấp 3 làm chủ, đồng thời chọn lựa khoảng cách khá gần với chúng ta, do đoàn đội để hoàn thành loại nhiệm vụ chiến đấu. Ta chiều hôm qua lại đi xem qua, đã chọn lựa nhiệm vụ thứ nhất cho chúng ta, nhưng còn chưa có nhận lấy. Nếu tất cả mọi người duy trì quyết định của ta, như vậy, ta nói một chút tình huống nhiệm vụ này trong lòng Tiểu Khải không khỏi âm thầm nghĩ Lam Hiên Vũ ngay cả nhiệm vụ đấu thiên đều đã chọn tốt thật là khiến người ta bất lo Tiểu Khải lúc trước cũng chấp hành qua nhiệm vụ đấu thiên tự nhiên biết lựa chọn nhiệm vụ là một chuyện phiền phức cỡ nào phải không ngừng so sánh không ngừng mà suy nghĩ xem dạng nhiệm vụ gì thích hợp với bản thân dạng nhiệm vụ gì tính điểm cao còn không lãng phí thời gian thu hoạch còn phải tận lực lớn hơn một chút mà tại độ khó cùng tiền lời là phải cân bằng đối với một chút người có chứng ngại về lựa chọn mà nói đây là chuyện thống khổ nhất cho dù là đã thành học viên nội viện Tiểu Khải cũng một mực không thích nhất làm chuyện này. Hiện tại Lam Hiên Vũ thay tất cả mọi người làm ra lựa chọn. Ý vị này hắn gánh vác phần trách nhiệm này. Đối với các bạn học của hắn mà nói, hắn làm như vậy vô cùng làm người khác bớt lo. Lam Hiên Vũ nói, không biết mọi người phải chăng còn nhớ kỹ. Lúc trước chúng ta tham gia khảo thí nhập học, đến một tinh cầu bên ngoài. Nơi đó có thật nhiều sinh vật kỳ quái, mà lại đều rất mạnh mẽ, có tính công kích mạnh. Trên thực tế, lần khảo thí kia là học viện dùng một chút thủ đoạn khoa học kỹ thuật tại bên trong thế giới đấu la mô phỏng ra Mà ta lần này ta lựa chọn địa điểm chấp hành nhiệm vụ, liền là một cái chỗ như vậy. Đó là một tinh cầu còn đang thăm dò, trước mắt tạm định tên là tinh cầu Long Nguyên. Phía trên sinh hoạt rất nhiều sinh vật cường đại có đặc tính và tính sát thương loài rồng. Yêu cầu là chiến đấu tại tinh cầu Long Nguyên, mỗi người ít nhất thu hoạch được 10 khối kim nguyên tinh. Nhân số không hạn, độ khó cấp 3, thưởng đấu thiên giả 50 điểm nhiệm vụ. Căn cứ phẩm chất kim nguyên tinh có khả năng đổi điểm khác biệt, cũng có thể cầm kim nguyên tinh mang về. Thông qua trước mắt Trên tinh cầu Long Nguyên này có kim nguyên tinh có cùng loại với đơn thể tuần hoàn nguồn suối hạch tâm của chúng ta, đáng giá để nghiên cứu. Nhưng cái này cũng dẫn đến có thể lợi dụng lực lượng của tinh cầu Long Nguyên. Sức chiến đấu của loài Long bình thường nhất ít nhất tương đương với sức chiến đấu ngũ hoàn hồn sư của con người chúng ta. Tinh cầu Long Nguyên là một hành tinh vô cùng nguy hiểm. Trước mắt đến xem, nhiệm vụ này rất có thể là thích hợp nhất cho chúng ta. Thời gian đi tới đi lui là 20 ngày. Nếu như nghĩ đến tại bên trong một tháng hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta liền cần tại trong 4 ngày săn giết đủ nhiều sinh vật, thu hoạch đủ nhiều kim nguyên tinh. Bởi vì là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, ta cảm thấy có khả năng thư thả năm ngày. Nói cách khác, ta hy vọng tại bên trong 9 ngày thời gian hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta 37 người, ít nhất phải nộp lên 370 khối kim nguyên tinh. Đa phần kim nguyên tinh là có thể mang đi, có thể mang về tại học viện chúng ta đổi huy chương. Tiền lỗi cùng Lưu Phong ngày mai liền sẽ trở về. Nếu như mọi người đồng ý, chúng ta buổi chiều liền đi nhận lấy cái nhiệm vụ này. Sau khi nhận lấy mới có thể xem xét bộ đấu thiên định ra thời gian xuất phát. Không có ý kiến phản đối, tất cả mọi người nhất trí đồng ý như vậy hiện tại mọi người liền riêng phần mình trở về làm công tác chuẩn bị đi tiếp tế phải chuẩn bị kỹ càng tại bên trong đó chúng ta không có viện quân tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình lựa chọn nhiệm vụ này lam hiên vũ là trải qua nghĩ sâu tính kỹ đầu tiên suy tính chính là vấn đề khoảng cách địa điểm chấp hành nhiệm vụ cách hành tinh mẹ kỳ thật không phải gần nhất thuộc về khoảng cách trung đẳng như loại chiến đấu tại tinh cầu bên ngoài năm đó bọn hắn tại thời điểm nhập học đã trải nghiệm qua mà lại hoàn cảnh lúc ấy là theo cảnh tượng chân thực tới mô phỏng bọn hắn cũng tính có chút kinh nghiệm đồng thời Đây cũng là chủng loại nhiệm vụ chiến đấu mà Trịnh Long Giang nói tới. Lam Hiên Vũ cảm thấy chính mình vẫn tương đối với am hiểu chỉ huy chiến đấu. Còn có một nguyên nhân liền là tại bên trong nhiệm vụ này, bọn hắn phải đối với mặt đối với thủ là loài long. Huyết mạch long thần của Lam Hiên Vũ cơ hồ đối với tất cả sinh vật long tộc đều có ảnh hưởng. Hoàng kim bỉ mông của tiền lỗi càng là thích ăn những loại trên người thật sự có huyết mạch long tộc. Như vậy, huyết mạch hai người bọn họ đối với hoàn thành nhiệm vụ có trợ giúp rất lớn. Nếu là như Lam Hiên Vũ dự liệu như thế, như vậy thu hoạch của bọn hắn có thể sẽ lớn hơn. Tác dụng của điểm nhiệm vụ ngày đó Trịnh Long Giang đã nói với hắn rất rõ ràng, nếu như bọn hắn có thể thu hoạch được càng nhiều kim nguyên tinh, sau khi trở về tự nhiên là có thể đổi càng nhiều điểm nhiệm vụ, mà Lam Hiên Vũ đã nghĩ kỹ, vô luận có nhiều ít tiền lời, nếu là thống nhất hành động, vậy thì phải chia đều. Dĩ nhiên, cái chia đều này là xây dựng ở trên mỗi một học viên đều làm ra cống hiến, nếu gây trở ngại sẽ ít hơn một chút, ra sức nhiều sẽ thêm đến một chút. Thân là lớp trưởng, chính hắn liền lấy số bình quân tiền lời là được, tận khả năng cam đoan công bằng. Lam Hiên Vũ cười nói, tốt rồi, liên đến nơi đây thổ. A đúng rồi, chúng ta lập tức liền sắp đi chấp hành nhiệm vụ. Tại trước khi lên đường, buổi tối hôm nay nhà công tử lần đầu tiên tới sự khắc thành chúng ta biểu diễn. Ta có chút vé vào xem, mọi người có hứng thú thì cùng ta cùng đi nghe. Lai sâu của nhà công tử ư? Nghe lời này, cơ hồ tất cả mọi người trở nên hưng phấn lên. Nhà công tử nhưng là chân chính thiên vương, một đời thiên vương như mặt trời ban trưa. Ngay cả bọn hắn mỗi ngày đều vùi đầu vào khổ luyện tại học viện Sử Lai khác cũng đã được nghe nói đến vị này. Một tên nữ học viên trong mắt hào quang lấp loè hỏi, lớp trưởng Vạn Tuế Lớp trường, ngươi vì cái gì đối với chúng ta tốt như vậy? Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, có chút bất đắc dĩ nói: Có lẽ là bởi vì các ngươi còn thiếu huy chương của ta. Cũng không phải sao hắn vì mọi người dành kim loại dùng cho chế tác nhất tự đấu khải, mọi người còn thiếu huy chương của hắn đấy. Lời hắn vừa nói ra, trong phòng học một hồi cười vang. Bởi vì mọi người đều biết, chờ đến thời điểm bọn hắn cần làm nhị tự đấu khải, không chừng sẽ còn thiếu đến càng nhiều. Đây cũng là một điểm tư tâm của Lam Hiên Vũ. Tất cả mọi người còn thiếu huy chương của hắn, sao có thể gặp được nguy hiểm cơ chứ? Bọn hắn kiếm điểm nhiệm vụ là có thể dùng để trả nợ. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên muốn dẫn lấy bọn hắn làm nhiệm vụ, chính mình lựa chọn gánh chịu trách nhiệm, vô luận như thế nào đều phải cố gắng. Trong lòng Lam Hiên Vũ như nói cho chính mình, bọn hắn kiếm được điểm còn có một phần của chính mình. Trong nháy mắt liền trở nên rất có động lực. Đúng lúc này trên bả vai hắn đặt lên một cái bàn tay, âm thanh tiếu khải truyền đến, "Trớ cho mình áp lực quá lớn, em đã làm được vô cùng tốt." Lam Hiên Vũ cười nói, "Lão sư ngài yên tâm, em áp lực không lớn, em sẽ khống chế tốt." Em cũng nhất định sẽ đem tất cả đều bình an mang trở về, dù sao huy chương của bọn hắn cũng là huy chương của em. Tiếu Khải vỗ vỗ hắn, em phải tự mình chú ý an toàn. Đời người buồn nhất liền là người đã chết, huy chương còn không xài hết. Lam Hiên Vũ mặt có đen một chút, lão sư này ví von thật sự là không may mắn. Bất quá, hắn nói đến cũng đúng, nhất định phải chú ý an toàn mới được. Chính mình đi trung tâm trao đổi, nhìn một chút có đồ tốt gì có thể mua không, chuẩn bị nhiều một chút, lo trước khỏi họa. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4 Trung cực đấu la trên kênh H2X Audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên Quảng trường lớn nhất thành sử lai khác tọa lạc ở sườn Đông Hải Thần Hồ Trung quanh quảng trường này tụ tập mấy thế lực lớn chống đỡ trong đó có đường môn Trong sân rộng có một cái suối phun lớn Chính giữa suối phun đứng vững một pho tượng Pho tượng này là một nam tử mặc áo giáp màu vàng óng Chỉ có khuôn mặt lộ ở bên ngoài Nam tử này có đôi cánh lớn màu vàng trong tay nắm một cái thương nhọn hai đầu pho tượng này cao hơn 20 mươi mét đôi cánh màu vàng kia là bắt mắt nhất pho tượng này đã từng là hải thần các chủ của sử lai khắc học viện cũng là một đời môn chủ đường môn một trong những nhân vật trọng yếu nhất trong lịch sử của học viện sử lai khắc hơn một vạn năm trước học viện sử lai khắc bị hủy diệt qua một lần lúc ấy bị vũ khí thí thần kinh khủng nhất hủy diệt lúc ấy cũng là thời khắc đen tối trong lịch sử học viện sử lai khắc nhưng sau khi sự kiện kia phát sinh người của sử lai khắc cũng không có tan biến chính là vị đại nhân vật trước mắt này dẫn theo người sử lai khác may mắn còn sống sót xây dựng lại học viện sử lai khác một lần nữa quy hoạch lại hải thần đảo ngay cả vĩnh hằng chi thụ cũng là tại cố gắng của hắn mà trùng sinh lúc này mới có thành sử lai khác hiện tại diện tích so với ban đầu lớn hơn không biết bao nhiêu lần thành sử lai khác ban đầu mới có vĩnh hằng chi thụ hiện nay mới có vĩnh hằng thiên không thành cùng đấu la tinh tiến hóa với học viện sử lai khác mà nói hắn thậm chí là một vị đại nhân vật trọng yếu nhất đối với đường môn mà nói trừ tiên tổ đường tam sáng lập đường môn ra người trọng yếu nhất chính là hắn Đủ để so sánh cùng vị linh băng đấu La Hoắc Vũ Hạo kia, hắn đã từng là một đời cường giả, người mặc tứ tự đấu Khải Kim Long Nguyệt Ngữ, học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn chung nhau kiêu ngạo, một vị duy nhất đồng thời là người cầm lái khống chế hai thế lực lớn, chính là Long Hoàng đấu La Đường Vũ Lân, cho nên nơi này cũng được xưng là Quảng trường Long Hoàng Sử Lai Khắc, là vì kỷ niệm hắn mà thành lập quảng trường, rất nhiều nhà lịch sử học đều nói đó là thời đại thuộc về Đường Vũ Lân, tại dưới hào quang của hắn, vô luận là truyền linh tháp hoặc thần điện đều ảm đạm tối tăm, truyền thuyết nói hắn là con trai của Đường Tam Thời gian qua đi 2 vạn năm buông xuống đấu la đại lục chính là vì cứu vớt đấu la đại lục, cũng chính là hắn, dẫn theo một đời cường giả sử lai khác học viện cùng đường môn chiến thắng cường địch, cũng đem thâm uyên vị diện hóa thành chất dinh dưỡng của vĩnh hằng trì thụ, khiến đấu la tinh có thể tiến hóa sản sinh ra thần cấp. Chính là người chế tạo tứ tự là đấu khải cực hạn. Theo nhà lịch sử học suy đoán, khi đó Đường Vũ Lân tương đương với cường giả 100 cấp hiện nay, dù cho thả đến bây giờ, hắn đều là đỉnh cấp tồn tại, nhưng cuối cùng hắn vì sao mà tan biến, không có quá nhiều nghe nói, đó là bí mật Bí mật này sau này bị chính phủ liên bang phong tỏa, dần dần thất truyền. Chỉ có sử lai khác, đường muôn cùng cơ mật tối cao liên bang mới biết. Quảng trường Long Hoàng là vinh quang thuộc về hắn. Một pho tượng đứng sừng sững ở trung tâm. Chỉ có người làm ra cống người kế xuất cho học viện sử lai khác mới có tư cách được kỷ niệm như thế. Hôm nay, Quảng trường Long Hoàng càng náo nhiệt. Tại nơi xa pho tượng to lớn, một cái đài cao tạm thời xây dựng mà thành. Trung quanh phối hợp hàng loạt ánh đèn cùng thiết bị âm thanh. Đội chấp pháp của thành sử lai khác từ sớm tại trung quanh Quảng trường Long Hoàng duy trì trật tự. Chi đội chấp pháp này cũng không lệ thuộc vào liên bang, mà là chuyên thuộc về thành sử Lai Khắc, là từ học viện sử Lai Khắc, đường môn cùng với các đại thế lực chung nhau tạo thành. Nhân số không nhiều, nhưng tuyệt đối đều là cường giả. Tiêu chuẩn đội chấp pháp đều là cơ giáp màu tím cao 6 mét. Lúc này từng đài cơ giáp xếp hàng tại bốn phía quảng trường, đối với những người khác làm ra tác dụng dọa dẫm cực lớn. Đường nhạc sắp tới thành sử Lai Khắc biểu diễn, chuyện này rất sớm đã truyền khắp thành sử Lai Khắc. Ngôi sao ca nhạc có thể tới thành sử Lai Khắc tổ chức lai sâu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thành sử Lai Khắc có được vĩnh hằng chi thụ, mặc dù không phải thủ đô Liên bang, nhưng nó là biểu tượng tinh thần của Liên bang, là thánh địa thần bí nhất cũng làm cho dân chúng Liên bang hướng tới. Đường nhạc có thể tới nơi này biểu diễn, đã là quang vinh to lớn. Lai Sâu bắt đầu còn có 2 giờ, bên trên quảng trường Long Hoàng đã là người đông nghìn nghịt chỉ có ở giữa nhất mới là vị trí cho đại nhân vật. Chỗ ngồi cộng lại chỉ có 1000 chỗ, quay quanh tại trung quanh sân khấu. Tất cả mọi người đang mong đợi đường nhạc đến. Ca khúc của đường nhạc cứ như vậy sớm đã là ca khúc kinh điển từ đầu đường cuối nó, nhưng kỳ quái là cho tới bây giờ không ai có thể hát ra cái mùi kia của hắn. Khoảng cách thời gian bắt đầu lai sâu càng ngày càng gần, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Đúng lúc này người đi đường xuyên qua lối đi đặc thù đi vào khu chỗ ngồi. Bọn hắn đều mặc đồng phục màu xanh lá, mà lại xem xét tuổi không lớn lắm. Vị trí của bọn hắn tại trước sân khấu trước về phía trái một chút là vị trí cực tốt. Rất nhiều người có tên tuổi đều có vị trí của mình. Có thể tại thành sử lai khác được tên tuổi nhất định là các thế lực lớn hoặc các người của đại gia tộc. Trong đó còn có một ít là gia tộc ẩn thế. Trước kia đem cả gia tộc di chuyển đến thành sử lai khác. Học viện sử lai khác có khả năng ư, ngồi ở cạnh phía sau mấy người đang thì thầm nói chuyện. Đó là đệ tử ngoại viện mà, thế mà chiếm cứ vị trí tốt như vậy. Một khu vực như vậy giống như không phải ăn bài cho học viện sử lai khác. tựa hồ là công ty quản lý bố trí vị trí, không biết làm sao có được cho học viện sử lai khác. Chút người mặc đồng phục màu xanh lá này chính là Lam Hiên Vũ cùng các bạn học của hắn. Toàn lớp ngoại trừ tiền lỗi cùng Lưu Phong ra, toàn bộ 35 người đến đông đủ lập tức liền sắp phải đi chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ thời khắc bung lòng này. Có vài người còn là lần đầu tiên xem biểu diễn tại hiện trường. Lam Hiên Vũ có chút hưng phấn mà nhìn lúc này còn chưa có một ai trên đài cao, hắn vô thức siết chặt nắm đấm. Bạch Tu Tu an vị ở bên cạnh hắn, nàng cực kỳ hiếm thấy Lam Hiên Vũ đến loại trạng thái này, bởi vì Hiên Vũ rất ít khi đặc biệt chờ mong một sự kiện nào đó, chỉ có trước đó ở trung tâm du hành vũ trụ đón tiếp Nana lão sư, tiếp đón cha mẹ, hắn mới có thể như vậy. Bạch Tu Tu thấp giọng hỏi, ngươi thích nghe hắn hát ư? Lam Hiên Vũ gật đầu, đúng vậy, nhạc thúc thúc hát rất hay, mà lại ta cùng hắn rất quen, là hắn cho ta về đấy." Bạch Tú Tú nói, cũng thường nghe nguy nhắc qua hắn, hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy hắn. Nàng nhìn ra được Lam Hiên Vũ đặc biệt thích, đây là rất nằm ngoài dự liệu của nàng. Những người khác lúc này cũng đều đang thảo luận với nhau. Đối với bọn hắn đến đây xem ca nhạc, Tiêu Khải là đồng ý, đúng là bọn hắn trước khi xuất phát hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên, nên có một lần buông lỏng cuối cùng như thế này. Chỗ ngồi dần dần ngồi đầy người, nhưng Lam Hiên Vũ chú ý tới vị trí hàng đầu tiên kia là trống không hắn còn tại hàng trước nhất thấy được thân ảnh quen thuộc vì kia không phải là uông các chủ ư uông các chủ vậy mà cũng tới nghe nhạc ư hắn như là cường giả thần cấp cường giả thần cấp cũng nghe nhạc ư cái này khiến lam hiên vũ không khỏi có một loại cảm giác mới lạ sắp trời trở tối trên sân khấu đèn ánh sáng phát sáng lên ánh đèn hoa mỹ dùng màu bạc làm chủ nơi xa vòng ngoài quảng trường long hoàng cũng đều bố trí ánh đèn cùng ánh đèn trên đài cao giao hòa lẫn nhau toàn bộ quảng trường long hoàng được bố trí thành một cái sảnh biểu diễn to lớn Công ty quản lý của đường nhạc bố trí sân bãi không thể nghi ngờ là vô cùng có kinh nghiệm, đem bầu không khí kiến tạo đến cực kỳ nhiệt liệt. Mà tại thành sử lai khác, lúc này ở quảng trường mặc dù rất nhiều, nhưng trật tự rành mạch. Đúng lúc này bên trên sân khấu tia sáng đột nhiên tối đi. Lam Hiên Vũ đang tập trung tinh thần nhìn về phía trước, đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, sau đó trên chỗ ngồi chính giữa hàng thứ nhất liền thêm một người. Người kia dáng người thon dài mà thẳng tắp, theo bóng lưng biết là nữ giới, đội mũ, đeo khẩu trang, không nhìn thấy tướng mạo. Vị trí kia là vị trí tốt nhất toàn trường. Người này là thuần di tới ư? Lam Hiên Vũ cố ý liếc mắt nhìn Uông Thiên Vũ, lại phát hiện Uông Các chủ một điểm phản ứng đều không có. Tựa hồ đã sớm biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ Uông Các chủ biết nữ tử này ư? Chỗ ngồi của nữ tử này so với Uông Các chủ càng tốt hơn. Chẳng phải là nàng cũng là một vị cường giả thần cấp ư? Nơi này chính là thành sử Lai Khắc, nàng là cường giả thần cấp của học viện sử Lai Khắc hay là của đường môn? Không đợi Lam Hiên Vũ nghĩ rõ ràng, một cây cột sáng màu vàng kim xuất hiện ở chính giữa sân khấu. Một bóng người tựa như là theo trong cột sáng màu vàng kim xuất hiện trọng dãi từ trên trời giáng xuống, hắn mặc một bộ áo trắng, trên người không có bất kỳ trang trí gì, mái tóc dài màu xanh lam tự nhiên rối tung ở sau ót, tựa như là áo choàng của hắn, Nương theo lấy thân thể của hắn hạ lạc ở sau lưng kéo ra, tiếng hát bắt đầu cất lên, cả đời ba thế hệ, khi nào mới có thể gặp nhau, cả đời ba thế hệ, khi nào có thể làm cho trí nhớ của ta một lần nữa trở nên rõ ràng như đèn sáng, dẫn ta tiến lên, vô luận thần giới, vô luận thâm uyên, vô luận trời cao, vô luận dưới đất, ta chỉ nguyện cả đời đoàn tụ, chỉ nguyện chúng ta cuối cùng hòa hợp tiếng hát của đường nhạc trong sáng sạch sẽ nhưng âm thanh của hắn dần dần trở nên khàn khàn ánh mắt hắn theo trong veo dần dần trở nên ngơ ngẩn theo bối rối dần dần trở nên sâu lắng khi hắn hát đến một câu cuối cùng ánh mắt thậm chí là trống rỗng đây là bài hát niệm đã thành danh của đường nhạc khi còn bé nghe bài hát này lam hiên vũ cũng không có cảm thụ quá sâu nhưng giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nội tâm bi thương sâu sắc của đường nhạc cái kia hoàn toàn là trên tinh thần cộng minh thân chi hải của lam hiên vũ đều vì vậy mà kịch liệt dao động lúc này một màn cảnh tượng kỳ dị bày biện ra Tại khu chỗ ngồi, từng đoàn từng đoàn hào quang lấp loé, tựa như là đèn được thắp sáng chói mắt. Đó là hồn lực, cũng là tinh thần lực, mọi người dồn dập bị bài hát này đốt lên. Lam Hiên Vũ đột nhiên giật mình, bên trong lời hát của đường nhạc lại ẩn chứa tinh thần ba động cực kỳ kịch liệt. Tinh thần ba động này không có bất kỳ hiệu quả công kích gì, nhưng lại có sức cuốn hút mạnh mẽ. Trong bất tri bất giác, hắn phát hiện khuôn mặt của mình đã có chút ướt. Hắn vô thức nghĩ tới, nhạc thúc thúc đây là đang tưởng niệm người nào? Đây rất có thể là đêm nhạc từ trước đến nay của đường nhạc mà có hồn sư tham dự nhiều nhất. Tại phía dưới, Rất nhiều hồn sư bị cảm giác buồn bã bản thân hồn lực không tự giác phát ra. Rất nhiều người đều sau đó một khắc liền khống chế được, đem hồn lực thu lại, nhưng vẫn như cũ cảm xúc sụp rồi. Trong chốc lát, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ quảng trường Long Hoàng. Hắn tới, một trong thiên vương trong giới ca sĩ của liên bang. Đường Nhạc có được rất nhiều người cực kỳ mến mộ. Tiếng nhạc vang lên, trên khuôn mặt Đường Nhạc hiện ra mỉm cười thản nhiên. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà tại khán đài hướng sân khấu giơ tay. Tầm mắt Đường Nhạc rơi vào bên trên khuôn mặt của hắn. Hương hắn nhẹ nhàng gượt gượt đầu, bốn mắt gặp nhau làm trong lòng Lam Hiên Vũ đột nhiên tuôn ra một loại cảm giác tự hào mãnh liệt, đây là nhạc thúc của ta, hắn đã thật đã không có nhau. nhạc thúc thúc hát, giờ khắc này hắn không tự giác máu nóng sôi trào, hắn lúc này cũng không có chú ý tới, ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú đột nhiên toàn thân kéo căng, cảm xúc trong nháy mắt liền xuất hiện biến hóa kịch liệt, nàng ngây ngốc mà nhìn đường nhạc, môi đỏ khẽ nhất, như nói không nên lời, trên người nàng dũng động khí lưu màu tím nhạt, nhạt. không chỉ là nàng phản ứng kịch liệt, bên cạnh nàng Lâm Mộng Cầm mơ hồ có màu xanh lá hào quang giao động, tiếng hát ngay một khắc này lại vang lên. Thân ảnh của nàng sớm đã mơ hồ, phảng phất đã trải qua vạn thế luân hồi. Âm thanh của nàng phảng phất rõ ràng, đã từng bao nhiêu lần ở bên tai quanh quẩn. Khí tức của nàng như hương thơm không phai, dù cho qua thiên thu vạn đại cũng vẫn tại quanh quẩn bên ta. Tay của nàng mềm mại mà thon dài, nàng ở nơi vĩnh viễn là trái tim của ta. Mãi đến khi đem ca khúc này hát xong, đường nhạc mới hoàn toàn rơi xuống đất, hơi hơi hướng dưới đài khom mình hành lễ. Lúc giờ phút này, tất cả người xem mới phản ứng Tiếng hoan hô vang lên lần nữa, không biết so với lúc trước càng nhiệt liệt hơn. Trên mặt nhiều người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn đều hiểu vừa mới một màn kia ý vị như thế nào. Nhiều người vậy mà tinh thần bị cảm nhiễm, thậm chí không chế không nổi hồn lực của mình. Đây là một tên ngôi sao ca nhạc bình thường có thể làm được ư? Bản thân Đường Nhạc nhất định có thực lực cực kỳ cường đại. Công ty quản lý của Đường Nhạc không hiểu, nhưng những người ở chỗ này là cường giả như mây, làm sao có thể không hiểu. Mà Uông Thiên Vũ an vị tại hàng thứ nhất, ở bên cạnh hắn liền là phó điện chủ Đường Môn Đường Miểu. Đường Miểu kinh ngạc nói ra, "Uông huynh, vị này tựa hồ có điểm gì là lạ nha." Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, "Dĩ nhiên, khả năng là chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn." "Cái gì?" Đường Miểu giật mình quay đầu nhìn về phía Uông Thiên Vũ, "Ngươi giao thủ qua cùng hắn rồi ư? Ý của ngươi là?" Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn người ngồi tại vị trí chính giữa hàng thứ nhất, "Ngươi không nhìn thấy vị kia đều tới ư?" Khóe miệng Đường Miểu co giật một chút, "Ca sĩ thần cấp ư? Nhưng là ta cho tới bây giờ chưa từng nghe tới vị này." Nhìn Đường Nhạc ưu nhã anh tuấn trên đài cao, Đường Miểu chẳng qua là cảm thấy khá quen, nhưng trong ký ức của hắn, liên bang chưa bao giờ có một vị cường giả như thế. Đường Nhạc nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, vị cường giả thần cấp này tuyệt đối là vô cùng đáng giá chú ý. Huống Chi, Uông Thiên Vũ là ai? Thân là phó các chủ Hải Thần Các, hắn tại bên trong cường giả thần cấp cũng là rất mạnh mẽ, mà lại hắn bản tính cương liệt, có thể làm cho hắn tự nhận không bằng người ta, cái tu vi kia là cảnh giới gì?" Uông Thiên Vũ nói, không biết hắn là từ đâu xuất hiện, nhưng các chủ nói hắn không phải là địch nhân, chúng ta đã gặp qua mấy lần. Đường Miểu hỏi: Cùng học viện Sử Lai khác quan hệ rất tốt ư?" Ung Thiên Vũ nói. "Tạm được, rất ít trao đổi qua cùng hắn." Đừng Miểu hít sâu một hơi, khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái. "Có ý tứ, thật sự là có ý tứ, ta cũng muốn gặp gỡ hắn." Ung Thiên Vũ nói, "Ngươi nếu là muốn khiêu chiến hắn, nhớ phải gọi ta xem chiến." Đừng Miểu lườm Ung Thiên Vũ, "Với tính cách của ngươi, chẳng lẽ liền không muốn khiêu chiến hắn ư?" Ung Thiên Vũ lắc đầu nói, "Không muốn." Đừng Miểu sửng sốt một chút, "Vì cái gì?" Ung Thiên Vũ trầm giọng nói, "Không nói cho ngươi, ngươi thử một chút thì biết." Đường Miểu nhìn trên sân khấu, thấy Đường Nhạc đang nhìn về phía trước, bởi vì hắn ở vị trí sân khấu rất cao, cho nên người xem phía dưới không cách nào ngăn trở ánh mắt hắn. Bên trên quảng trường Long Hoàng ánh đèn lấp lánh, đối diện sân khấu là bức tượng Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân, là đối tượng được các ánh đèn chiếu vào. Đường Nhạc vô thức đem tầm mắt quăng đến cái pho tượng kia, hắn lập tức ngốc trệ một thoáng, nhìn đầu khải màu vàng kim, cánh lớn màu vàng, trong lòng hắn đột nhiên tuôn ra một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt, lại mới hát xong bài niệm Lúc này chỉ cảm thấy từng khối mảnh vỡ ký ức cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ập đến, đánh thẳng vào tim của hắn. Lông mày hắn cau lại, thân thể nhẹ nhàng lung lay. Lúc này một hồi mãnh liệt nhói nhói xuất hiện tại não hắn, sắc mặt của hắn một thoáng liền trở nên có chút tái nhợt, ngay cả thần trí đều xuất hiện hốt hoảng trong nháy mắt, tiếng hoan hô vẫn như cũ cao vút, nhưng những người ngồi tại trước đã nhìn ra đường nhạc có chút không đúng. Mặt của hắn trong nháy mắt biến hóa, ngay cả khí tức đều trở nên không ổn định. Nữ tử ngồi tại chính giữa hàng thứ nhất kêu nhỏ một tiếng, đường nhạc đột nhiên lui lại một bước chân hạ một cái lảo đảo người ngồi ở hàng sau cũng nhìn ra không được bình thường lập tức hét lên kinh ngạc hắn đây là thế nào nữ tử kia đột nhiên đứng lên ngay tại thời điểm nàng muốn có hành động một bóng người đã theo chỗ ngồi liền xông ra ngoài quang mang màu xanh quay quanh tại trung quanh thân thể hắn hắn tựa như một trận gió trong nháy mắt đã đến trên sân khấu nhạc thúc thúc ngài làm sao vậy xông lên sân khấu không phải là người khác chính là lam hiền vũ thấy đường nhạc vẻ mặt không đúng hắn giật nảy mình sau đó liền giống như bay xông tới Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại xúc động như vậy. Thời điểm hắn bắt lấy tay Đường Nhạc, phát hiện tay Đường Nhạc lạnh buốt, Đường Nhạc cúi đầu nhìn Lam Hiên Vũ, ánh mắt lần nữa ngốc trệ một chút. Tay Lam Hiên Vũ thật ấm áp, một cô ấm áp theo tay Đường Nhạc truyền vào trong lòng. Suy nghĩ phân loạn của hắn lập tức bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt tái nhợt khôi phục mấy phần huyết sắc. Đường Nhạc nhẹ nhàng sờ lên đầu Lam Hiên Vũ, mỉm cười nói, "Không có việc gì, thúc thúc không có việc gì." Lam Hiên Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn, nhạc thúc thúc mãi mãi cũng là thong dong mà yêu nhá. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhạc thúc thúc vừa mới đau khổ loại này, hắn lập tức giật nảy mình, cảm giác nhịp tim đều như đập ra ngoài. Ngài thật sự không có chuyện gì ư? Lam Hiên Vũ nắm chặt tay của hắn, Đường Nhạc cười nói, thật sự không có việc gì. Hiên Vũ, con cao lớn rất nhiều nha. Đường Nhạc dáng người thon dài thẳng tắp, mà lúc này Lam Hiên Vũ thân cao đến lỗ tai hắn, chỉ so với hắn thấp hơn nửa cái đầu mà thôi. Nhìn Lam Hiên Vũ dạng này, Đường Nhạc chỉ cảm thấy hắn đúng là lớn rồi. Khán giả dưới đài lúc này bởi vì kinh ngạc mà ngốc trợn. Người nào cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhân viên công tác đi vào lại bị nhạc khanh linh ngăn cản. Nếu như thời điểm nhân viên công tác xông lên đài rồi đi đường nhạc, như vậy không thể nghi ngờ buổi ca nhạc hôm nay liền kết thúc. Đây chính là sữa lai like khắc thành, đây chính là cơ hội biểu diễn ngàn năm một thuở. Đường nhạc hít sâu mỉm cười một cái, nhìn về phía khán giả dưới đài nói: "Không sao, vừa rồi bởi vì ca từ hồi tưởng lại một việc quan trọng cho nên có chút thất thần, khiến mọi người lo lắng. Đây là một người bằng hữu của ta, hắn quan tâm ta mới lên đài. Phải chăng còn có người nhớ kỹ?" Năm đó ta biểu diễn tại Thiên La Tinh, từng ôm một đứa bé biểu diễn. Đúng vậy, đứa bé kia chính là hắn, hắn đã lớn lên. Còn nhớ rõ bài hát thứ hai của ta không, thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi? Bài hát này chính là vì hắn mà viết. Thời điểm ta lần đầu tiên thấy hắn, liền cảm thấy chúng ta đặc biệt có duyên phận. Hiện tại, ta sẽ hát bài hát này cho hắn và mọi người nghe. Đường nhạc cũng không có khiến Lam Hiên Vũ xuống đài, mà là nắm cả bờ vai của hắn, hắn xoay người, cùng mình đứng sóng vai. Lam Hiên Vũ lúc này là có chút mờ mịt nhưng hắn có thể cảm giác được nhạc thúc thúc đã không thành vấn đề. Tay đường nhạc một lần nữa có nhiệt độ, khí tức trở nên bình ổn. thậm chí so với lúc trước càng thêm ổn định mà biểu diễn, tiếng hát du dương lại vang lên. Lam Hiên Vũ lần trước ở khoảng cách gần nghe hắn biểu diễn là thời điểm còn nhỏ. qua lần cảm thụ này không biết so với khi đó khác sâu bao nhiêu. tiếng hát không chỉ mỹ diệu mà lại cho người ta một loại cảm giác tâm linh bị va chạm. cứ việc dưới đài có muôn vàn người xem, nhưng tại thời khắc này Lam Hiên Vũ cảm thấy nhạc thúc thúc chỉ đứng một mình với hắn ở chỗ ngồi. Lam Mộng Cầm nhìn Lam Hiên Vũ cùng Đường Nhạc mà thốt lên, dáng dấp bọn hắn có chút giống nhau. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ cùng Đường Nhạc thật sự có chút giống, nhất là con mắt, mũi, một người tóc đen một người tóc xanh, một người mắt đen một người mắt màu lam, nhưng ánh mắt của bọn hắn rất xinh đẹp trong suốt. Thời điểm hai người cùng đứng sóng vai, thật có chút giống như là huynh đệ. Bộ mặt đường cong nhu hòa một chút, đẹp mắt một chút, nhưng hắn nhiều hơn mấy phần ngây thơ của thiếu niên. Lúc bài ca kết thúc, dưới đài vang lên một mảnh reo hò không chỉ lam mộng cầm phát hiện lam hiên vũ tướng mạo có chút giống cùng đường nhạc ngồi tại hàng trước đường miểu uông thiên vũ cũng có cảm giác như vậy trước kia uông thiên vũ cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này bởi vì chưa từng có đồng thời thấy qua lam hiên vũ cùng đường nhạc màu tóc hai người con mắt màu sắc khác nhau cho nên hắn không có quá chú ý nhưng giờ khắc này lam hiên vũ cùng đường nhạc sóng vai đứng tại trên sân khấu loại cảm giác này thật sự là quá rõ ràng thật sự rất giống nha. biểu lộ của uông thiên vũ không khỏi trở nên có chút cổ quái chẳng lẽ bọn hắn là thân thích ư Tư liệu về cha mẹ Lam Hiên Vũ học viện đều có, Uông Thiên Vũ còn tìm đọc qua. Phụ thân của Lam Hiên Vũ là Lam Tiêu, mẫu thân là Nam Trừng. Cả hai đều xuất thân là quân nhân, tại bên trong người bình thường xem như ưu tú. Lam Hiên Vũ cũng không có phát hiện mình và nhạc thúc thúc lớn lên giống nhau. Nhạc thúc thúc không sao, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hát xong bài này, cảm xúc người xem toàn trường đã khôi phục bình thường. Lam Hiên Vũ vội vàng xuống đài, về tới chỗ ngồi của hắn. Buổi biểu diễn tiếp tục, đường nhạc biểu diễn toàn bộ 6 bài hát, sau đó buổi biểu diễn liền kết thúc mỗi một ca khúc khúc đều dễ dàng khiến toàn trường xem như si như say nương theo lấy một ca khúc cuối cùng tất cả người xem cũng bắt đầu có chút không nỡ bỏ liên sắp kết thúc rồi một câu cuối cùng kết thúc trong sân nhưng không có vang lên tiếng hoan hô bởi vì làm tất cả mọi người ở trong lòng đều có cảm xúc ấp ủ bọn hắn biết buổi biểu diễn phải kết thúc hôm nay thật vô cùng vinh hạnh được tới đây đường nhạc mở miệng nói kỳ thật đây không phải ta lần đầu tiên tới thành sử lai khác ta thậm chí may mắn từng tiến vào học viện sử lai khác không biết vì cái gì mỗi lần lại tới đây ta đều có loại cảm giác đặc biệt quen thuộc. Sau này, ta chuyên môn tìm một chút tư liệu lịch sử có quan hệ với học viện sử lai khác. ở trong đó thấy được rất nhiều chuyện xưa, thấy được rất nhiều truyền thuyết thuộc về học viện sử lai khác, còn có cả đường môn, cảm xúc xúc động rất sâu. thế là ta viết một bài ca khúc mới, vừa vặn hôm nay may mắn lại tới đây biểu diễn. ta muốn đem bài hát này tặng cho học viện sử lai khác, tặng cho đường môn, đưa bài hát này lưu tại nơi này. lời vừa nói ra, tất cả còn đắm chìm tự như là điên cuồng, trong nhèm mắt phát ra tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm. Có người đã từng nói, đường nhạc ra ca khúc mới, khó khăn có thể so sánh với liên bang nghiên cứu ra kiểu chiến hạm mới, trung bình một năm đều không có một bài. Không thể nghi ngờ là tất cả người ở đây là may mắn nhất. Coi như là quản lý công ty của đường nhạc cũng không biết hắn sẽ từ lúc nào tuyên bố ca khúc mới. Bằng không mà nói, tuyên bố ca khúc mới thì giá vé tuyệt đối là con số thiên văn. Chẳng ai ngờ rằng, lần này biểu diễn tại thành sử lai khác, đường nhạc thế mà thật sự có ca khúc mới. Mà nghe, ca khúc mới này còn có quan hệ cùng lịch sử của học viện sử lai khác cùng với đường môn thật sự là quá đáng để mong chờ, căn bản không có ca sĩ nào dám sáng tác bài hát cho học viện sử lai khác. đây là thánh địa toàn liên bang, ai dám tùy tiện khinh nhờn chứ? như đường nhạc đã viết, tất nhiên chủ đề này sẽ trở thành điểm nóng của toàn liên bang, mà tại trang mỗi một vị người xem đều sẽ nhìn thấy lịch sử. tiếng nhạc vang lên, giai điệu ôn nhu tựa như dòng suối dốc rách chảy vào đáy lòng mọi người. âm nhạc dần dần trở nên có sức mạnh, tựa như là sông nhỏ đang khuếch đại biến thành giang hà, lại tụ hợp vào biển cả. tiếng ca lượn lờ, mang theo bi thương, mang theo tưởng niệm, lại tràn đầy vô tận yêu thương. Phàng Phất đang giảng giải chuyện xưa tình yêu xúc động lòng người, lay động lòng người. Toàn trường lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Mỗi người đều đang dư vị lấy xúc động này. Người ngồi tại hàng trước phần lớn là cao tầng đến từ học viện sử lai khác cùng đường môn, lúc này cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn hiểu rõ bài hát này đang kể cái gì. Dùng ca từ này chính là kỷ niệm tình yêu hải thần. Đường nhạc nhẹ nói ra, sau đó cúi người chào thật sâu. Nữ tử đang ngồi ở vị trí trung ương hàng thứ nhất đột nhiên đứng người lên, hướng đường nhạc bên trên đài hỏi: tên bài hát là gì? Đường nhạc đứng thẳng người lên. Tên bài hát là nước mắt hải thần. Nữ tử kia nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: phần lễ vật này, học viện sử lai khác xin nhận, đường môn cũng nhận. Toàn trường lặng ngắt như tờ, bởi vì tại thời điểm nữ tử này nói chuyện, tất cả mọi người phát hiện mình vô phương phát ra âm thanh. Sau khi nữ tử nói câu nói này, các cao tầng học viện sử lai khác cùng đường môn không có người nào nghi vấn. Cảm ơn. Đường nhạc gật đầu thăm hỏi, hướng khán giả toàn trường phất phất tay, nhẹ nhàng đi vào. Học viện sử lai khác cùng đường môn đã nhận phần lễ vật này. Tin tức này càng là mãnh liệt hơn. Ý vị này là học viện sử lai khác cùng đường môn có thiện ý đối với đường nhạc, mang ý nghĩa bọn hắn tán thành đối với đường nhạc. Không hề nghi ngờ, phần tán thành này chắc chắn đẩy đường nhạc lên đỉnh phong trong giới ca sĩ. Bài hát thứ 7 của đường nhạc dùng bi thương làm giọng chính, ca khúc tên là nước mắt hải thần. Không có loại tinh thần áp chế kia, về sau quảng trường long hoàng lập tức thành hải dương sung sướng. Đây chính là ca khúc mới của đường nhạc, hơn nữa còn là đạt được học viện sử lai khác cùng đường môn công nhận. Đường miểu hướng sang nữ tử đeo khẩu trang thấp giọng hỏi: lão đại. Nhà công tử kia thật sự là cường giả thần cấp ư Nữ tử liếc mắt nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn khiêu chiến hắn. Đừng miểu kích động. Trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần hương phấn. Không muốn chết thì đừng đi. Nữ tử vứt xuống một câu nói như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng vừa xài bước ra, tan biến trong màn đêm mịt mùng. Đừng miểu ngơ ngác đứng tại chỗ. Đáng sợ như vậy ư? Chẳng lẽ là đại ma vương ư? Âm thanh Ung Thiên Vũ tại sau lưng của hắn vang lên. Ngươi có phải ngốc hay không? Đừng miểu tức giận nói. Ta làm sao lại ngốc hả? Ung Thiên Vũ nói. Ngươi đây còn nhìn không ra ư, vị kia là biết nhạc công tử, mà lại hẳn là còn rất quen hắn. Ngươi đã bao giờ thấy vị kia đã tán thành qua người nào chưa? Y lão tính là một người, nên nhạc công tử là người thứ hai. Tin tưởng nàng đi, đừng tự tìm phiền phức. Nói xong, hắn cũng vừa xảy bước ra. Biến mất không còn tăm tích, đừng miểu đứng tại chỗ, cười khổ tự nhủ. Các ngươi càng là nói như vậy, ta càng là tò mò. Tại khu chỗ ngồi Khi nghe hoàn chỉnh buổi biểu diễn này, Lam Hiên Vũ còn thấy hết sức rung động. Với hắn mà nói, cái này hoàn toàn là bữa tiệc ngon cho thính giác, thật sự là quá tuyệt vời, nhạc Thúc Thúc thật thật là lợi hại. Hắn cảm thấy theo giờ khắc này bắt đầu, mình đã là fan hâm mộ của nhạc Thúc Thúc rồi. Đúng lúc này Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được có người giật giật ống tay áo của mình. Hắn quay đầu nhìn lại là Bạch Tú Tú, Lam Hiên Vũ bảo cười nói: "Sao rồi, nghe nhạc có cảm động không?" Bạch Tú Tú biểu lộ có chút quái dị: "Ngươi có thể dẫn ta đi gặp nhạc công tử không?" Ngươi không phải rất quen với hắn ư? Lam Hiên Vũ sững sốt một chút. Ngươi cũng thành fan hâm mộ của Nhạc Thúc Thúc ư? Không có vấn đề. Thúc ấy hôm nay hẳn là sẽ tới tìm ta, vậy ngươi cùng ta quay trở lại ký túc xá đi. Được, Bạch Tú Tú nhẹ nhàng gật gật đầu, Lam Mộng cầm theo bên cạnh lại gần. Đen Tú Tú chúng ta lừa gạt đến ký túc xá làm gì vậy? Lam Hiên Vũ nha, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi cẩn thận một chút, không cho phép khi dễ Tú Tú chúng ta. Lam Hiên Vũ tức giận nói, ta cảm thấy ta hẳn là đánh không lại nàng, hai chúng ta ai khi dễ ai vậy? Đúng thế. Lam Mộng Cầm cười hắc hắc. Thời gian tan cuộc quả thực là hơi dài, bởi vì người đến đây nghe nhạc là quá nhiều. Không sai biệt lắm, sau một giờ Lam Hiên Vũ mới mang theo Bạch Tú Tú về tới ký túc xá hắn. Sau khi trở lại ký túc xá, Lam Hiên Vũ phát hiện cảm xúc Bạch Tú Tú có chút không đúng. nàng một mực cúi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lam Hiên Vũ nói: Tú Tú, ngươi không sao chứ? Bạch Tú Tú nhẹ nhàng lắc đầu. Ta giống như gặp qua hắn, hắn giống như là. Lam Hiên Vũ hỏi: Ngươi nói nhạc thúc thúc ư? Bạch Tú Tú gật đầu. Đó không phải là rất bình thường ư? Thúc thúc là thần tượng nha, ngươi hẳn là tại trong TV đã gặp quà. Bạch tú tú lắc đầu, ngươi không hiểu, ta chính là muốn gặp mặt hỏi một chút. Lam Hiên Vũ nói được, chờ một lúc hẳn là thúc ấy sẽ tới. Sáng chiều hôm nay chúng ta đã nhận lấy nhiệm vụ, ngày mai liền sẽ xuất phát. Sau khi đột phá lấy được năng lực, ngươi thích ứng đến thế nào ư? Bạch tú tú nói, còn có khả năng, có ma hậu tiền bối phối hợp với ta, ta thích ứng thật nhanh, có thể gia nhập thực chiến. Lam Hiên Vũ nói, vậy ngày mai kêu lên mộng cầm, chúng ta cùng một chỗ quen thuộc năng lực mới, đúng. Huy huy cùng vũ cách vốn là dự định hôm nay đột phá, nhưng buổi tối hôm nay ta phải gặp nhạc thúc thúc, không có cách nào ở cùng bọn họ. Ngày mai liền phải xuất phát, ta lo lắng bọn hắn không kịp đột phá, không được liền chờ lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về lại hãng nói. Nhiệm vụ cấp 3 cẩn thận một chút không khó lắm. Bạch tú tú nói, đây là chúng ta lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, mà lại toàn lớp có nhiều người như vậy, ngươi phải cẩn thận. Ta cảm thấy đến lúc đó có khả năng phân tổ, bằng không ba mươi mấy người ngươi cùng một chỗ chỉ huy, một phần vạn ra chỗ sơ xuất liền rất phiền toái. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ngươi cùng Mộng Cầm sau khi đột phá đều có thể một mình đảm đương một phía. Đến lúc đó nhìn một chút làm sao để chia tổ, chủ yếu vẫn là xem tình huống ở Tinh Cầu Long Nguyên. Ta hôm nay nhận nhiệm vụ về sau đã xin tài liệu, nói là chờ chúng ta lên phi thuyền liền sẽ phát tư liệu cho chúng ta. Trên đường ta phải nghiên cứu thật tốt. Ta hiện tại chỉ hy vọng những trên người sinh vật loại Long kia thật sự có một chút huyết mạch Long tộc, có thể bị ta cùng tiền lỗi áp chế. Như thế nhiệm vụ liền sẽ dễ dàng hoàn thành hơn nhiều, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài định mức. Đang khi thời gian bọn họ nói chuyện, đột nhiên, Lam Hiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quay đầu hướng cầu thăng nhìn lại. Chỉ thấy đường nhạc đã thay đổi y phục đang mặt mỉm cười đi tới. Nhạc thúc thúc, Lam Hiên Vũ hưng phấn mà kêu một tiếng, vội vàng đi tới. Đường nhạc cười nói, khiến con lo lắng rồi. Yên tâm, ta đã không sao. Lam Hiên Vũ nói, ngày hôm nay là thế nào ạ? Thân thể đột nhiên không thoải mái ư. Hắn biết đường nhạc rất mạnh mẽ. Lúc trước một màn đường nhạc dùng tay không diệt chiến hạm. Cho tới bây giờ cũng còn rung động thật sâu ở đáy lòng Đường Nhạc nói. Ta bị mất đi một chút trí nhớ trước kia, mà lại không thể nhớ lại, khi nhớ lại liền sẽ bị đau đầu. Hôm nay không biết vì cái gì, nhìn bức tượng ở quảng trường Long Hoàng, ta giống nhớ ra cái gì đó, một thoáng liền nhức đầu. May mắn có con, ở cùng với con, tựa hồ đối với ta thư giãn cảm xúc rất có ích lợi. Bằng không, buổi biểu diễn hôm nay rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ thở dài ra một hơi nói, không có việc gì là tốt rồi. Nhà Thúc Thúc, con giới thiệu cho Thúc một chút. Đây là Tú Tú, Bạch Tú Tú, bạn học của con. Bạch Tú Tú lúc này đã đứng người lên. Ngay tại sau lưng Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ đối thoại cùng Đường Nhạc nàng tự nhiên đều nghe được. Bạch Tú Tú thử thăm dò hướng Đường Nhạc hỏi: "Ngài, ngài còn nhớ ta không?" Đường Nhạc nhìn về phía nàng, trên dưới đánh giá nàng vài lần, sau đó có chút mờ mịt lắc đầu. "Tiểu cô nương, chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau mà." Bạch Tú Tú vội vàng nói, "Trong biển rộng, tại trong biển rộng có cá mập, ngài còn nhớ rõ không?" Cá mập trắng khổng lồ, Đường Nhạc sững sờ, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là mờ mịt lắc đầu. "Ta không biết cô nương nói là cái gì, ta mất đi rất nhiều chỉ nhớ trước kia." Cô nương biết ta ư? Bạch Tú Tú cũng sững sờ, chẳng lẽ vị này thật sự không phải là người kia trong trí nhớ của mình ư? Đúng vậy, hắn cùng lúc trước người kia là có chút khác biệt, ngay cả khí chất cũng không giống nhau, nhưng dung mạo bọn hắn thật sự là rất giống. Lam Hiên Vũ nhìn một chút Đường Nhạc, nhìn lại một chút Bạch Tú Tú. Tú Tú, Nhạc Thúc Thúc, giống như nàng quen biết người giống Thúc Thúc. Tú Tú, người kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Bạch Tú Tú cúi đầu xuống nói, ân nhân. Lam Hiên Vũ cười nói, cái kia cũng không sao, đều là chuyện quá khứ không phải là cửu nhân là được. nhạc thúc thúc không thể nhớ được chuyện trước kia, khi nhớ lại sẽ nhức đầu. nói không chừng thúc thúc là người ngươi biết, cũng khó nói là không phải. coi như nhạc thúc thúc là ân nhân của ngươi, thúc ấy cũng sẽ không để ngươi báo đáp đâu. bạch tú tú ngẩng đầu, lại nghiêm túc nhìn đường nhạc. đường nhạc chẳng qua là mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt vẫn là hết sức mờ mịt. hắn đúng là không có một chút trí nhớ liên quan tới nữ hài tử này. chọn hồi lâu, bạch tú tú mới nói, khả năng này là ta nhận lầm người. hiên vũ, ta đây đi về trước. được, ngày mai gặp. Lam Hiên Vũ đem Bạch Tú Tú tiễn ra cửa mới trở lại đối mặt với Đường Nhạc. Đường Nhạc cười híp mắt nhìn hắn nói: Không phải đồng học bình thường nha. Tiểu cô nương thật đẹp, khí tức ổn định, thực lực cũng không tệ. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói: Có thể sẽ là bạn gái tương lai nha. Chờ con trưởng thành, con sẽ cố gắng. Đường Nhạc bật cười nói: Con đây là sớm chuẩn bị mình cho tốt đi, cũng rất tốt. Hiên Vũ chúng ta đẹp trai như vậy, nhất định có rất nhiều nữ hài tử thích. Lam Hiên Vũ cười nói: Nhạc thúc thúc, con thế nào đều cảm giác là thúc đang tự khen chính mình. Cô gái thích thúc thúc chỉ sợ trải rộng toàn liên bang, nhưng ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua chuyện xấu của thúc. Ngài bí mật nói cho con biết, ngài có bạn gái hay không? Đường Nhạc sửng sốt một chút, không có nha, Lam Hiên Vũ nói. Vì cái gì không có? Có khả năng là có nha. Có bạn gái thật tốt, có thể làm bạn với ngài. Bất quá, có phải Minh Tinh đều không thể yêu đương hay không? Đường Nhạc lắc đầu, ta không nghĩ tới những thứ này. Trong đầu hắn một cách tự nhiên liền nổi lên thân ảnh Nhạc Khanh Linh. Hắn không phải ngốc, Nhạc Khanh Linh không biết ám chỉ biểu thị qua bao nhiêu lần cùng hắn nhưng không biết vì cái gì hắn đối nhạc khanh linh chính là không có cái loại cảm giác này năm đó nhạc khanh linh từ biển rộng cứu được hắn đồng thời đem hắn mang về nhà với hắn mà nói nhạc khanh linh tự như là muội muội không có cách nào trở thành người yêu hắn cũng không phải không có cân nhắc qua thử một chút nhưng mỗi khi muốn nếm thử hắn liền sẽ phát hiện trái tim mình đã được lấp đầy một điểm khe hở đều không có hắn đều không biết mình trong lòng chứa đựng là ai nhưng hắn là không có cách nào đối với nhạc khanh linh sinh ra tình cảm như thế mặc dù như thế nhạc khanh linh vẫn không có rời đi khỏi hắn cũng không có yêu đương người khác, mà là cứ như vậy không oán trách, không hối hận mà theo sát hắn, làm người đại diện của hắn. Lúc này nghe Lam Hiên Vũ nâng lên cái đề tài này, Đường Nhạc không khỏi bắt đầu tự xét lại, chính mình có phải thật vậy hay không, hay là tìm một người bạn gái đi, chính mình tuổi tác hẳn là cũng không nhỏ. Coi như thời điểm Nhạc Khanh Linh lúc trước cứu chính mình, chính mình chỉ có 20 tuổi, đã nhiều năm như vậy hiện tại cũng có 30 mấy tuổi mới đúng. Đường Nhạc nghĩ tới đây, suy nghĩ ngừng lại, tầm mắt trở lại trên người Lam Hiên Vũ. Đường Nhạc làm vừa cười vừa nói: cho ta nhìn trình độ rèn của con đi được ạ Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng mang theo đường nhạc đi tới phòng Minh Tưởng chính mình phòng Minh Tưởng bị hắn cải tạo thành phòng đoán tạo bởi vì chỉ có nơi này mới có thiết bị cách âm lúc rèn sẽ không ảnh hưởng đến người khác mà lại bên trong phòng Minh Tưởng năng lượng là rất dư thừa hai năm trước Lam Hiên Vũ liền hoàn thành cải tạo cái này chính là tiết kiệm một chút thời gian đi tới phòng rèn cho nên phòng Minh Tưởng của hắn sớm đã không còn sạch sẽ như ban đầu mà là rối bời hắn thuần thục dùng đài rèn nung nóng kim loại thuần thục phóng xuất ra chùi rèn lấy ra một khối kim loại hiếm bắt đầu rèn, Lam Hiên Vũ lúc rèn hết sức ổn định, mỗi một chùy hạ xuống đều hung hồn mà ổn định, lực lượng không có lãng phí một chút nào, tất cả đều tác dụng tại phía trên kim loại. Kim loại hiếm tại hắn đập dần dần thu nhỏ, hắn chỉ dùng vài phút đồng hồ liền hoàn thành trăm rèn. Tốc độ rèn không tính đặc biệt nhanh, nhưng đặc biệt ổn định. Khi thiên rèn hoàn thành, hào quang cao khoảng một trượng, Đường Nhạc không khỏi nhẹ gật đầu. Loại phương thức rèn này của Lam Hiên Vũ, tỷ lệ thành công là cao nhất, bởi vì vùng mỗi một chùy tinh thần hắn đều vô cùng tập trung. Tinh thần lực mạnh mẽ khiến xác suất thành công cực cao, hắn đối với khống chế lực lượng bản thân luôn có thể vừa đúng. Sau đó, Lam Hiên Vũ trở nên càng thêm nghiêm túc, bản thân khí tức hắn phóng ra ngoài, huyết mạch gợn sóng rõ ràng trở nên mãnh liệt. Mỗi một chùy hạ xuống đều mơ hồ có tiếng long ngâm từ trên người hắn truyền tới. Bên trong rung động chung quanh, khí tức huyết mạch của hắn không ngừng mà truyền vào bên trong kim loại, khiến cho kim loại cùng chùy rèn lúc va chạm phát ra tiếng chuông, tiếng cũng dần dần biến hóa, có tiết tấu nhịp điệu xuất hiện, Lam Hiên Vũ biên độ nhỏ thi triển lấy loạn phi phong truy pháp dèn cũng không chỉ là lực lượng càng lớn càng tốt mà là lực lượng càng phù hợp càng tốt. đường nhạc dễ bảo qua hắn. tại quá trình rèn phải cảm thụ tại bên trong kim loại sinh ra biến hóa, phải không ngừng lắng nghe âm thanh của kim loại. cái âm thanh này sẽ nói cho hắn biết kim loại mong muốn chính là cái gì. nếu như đoán tạo sư có thể hoàn toàn câu thông cùng kim loại như vậy, kim loại liền sẽ được trao cho sinh mệnh. thiên rèn có linh chẳng qua là bắt đầu. linh rèn sáng tạo linh hồn, hồn rèn thêm vào trí tuệ mới là rèn cao thâm hơn. linh rèn sửa dĩ xác suất thành công thấp như vậy cũng là bởi vì tại bên trong quá trình linh rèn, kim loại sẽ có được sinh mệnh, không còn là vật vô tri. Mà hồn rèn càng nhiều hơn chính là phải dựa vào tinh thần lực, dùng tinh thần lực dẫn dắt rèn, dẫn dắt kim loại có được một chút trí tuệ chính mình. Mà rèn tầng thứ cao hơn như trình độ thần tượng, vậy liền lại không đồng dạng. Mỗi một khối thần rèn kim loại đều là một cái thể sinh mạng hoàn chỉnh. Thời điểm Đường Nhạc lần trước tới liền nói với Lam Hiên Vũ, khi hắn có thể rất hoàn mỹ hoàn thành linh rèn, đột phá đến hồn rèn cũng không khó, bởi vì tinh thần lực của hắn rất mạnh, cơ sở rất tốt. Thời gian trôi qua, Xác suất thành công linh rèn của Lam Hiên Vũ đã rất cao. Lần này đường nhạc đến chính là muốn xem hắn có phải nếm thử hồn rèn hay không. Kim loại linh rèn theo trên nguyên lý mà nói là tài liệu chế tác nhị tự đấu khải tốt nhất cũng có thể chế tác tam tự đấu khải. Mà kim loại hồn rèn có khả năng chế tác tứ tự đấu khải cũng là tài liệu tốt nhất chế tác tam tự đấu khải. Đoán tạo sư có thể hoàn thành hồn rèn đó chính là nhân vật cấp tông sư trong giới rèn. Mà đoán tạo sư có thể hoàn thành thần rèn liền là thần tượng. Cho tới bây giờ có thể chế tạo ra đấu khải đều là tứ tự đấu khải. Tầng thứ cao hơn là Ngũ tự đấu khải và Lục tự đấu khải trong truyền thuyết, cũng không phải là có thể chế ra. Chúng nó là thông qua thần thức cùng thần lực thai nghén tiến hóa ra, sẽ trở thành một bộ phận thân thể của hồ sơ. Chỉ có thần mới có thể làm được một điểm này. Đường Nhạc đứng ở một bên, nhìn Lam Hiên Vũ rèn, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra mỉm cười. Lam Hiên Vũ không chỉ thiên phú cao, mà lại đã tìm được tiết tấu rèn thuộc về mình. Tiết tấu hắn rèn cùng Đường Nhạc cũng không giống nhau, Đường Nhạc rèn tiết tấu nhanh. Hắn rèn đến cảnh giới này trải qua không phải nhanh bình thường, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành rèn Mà Lam Hiên Vũ lựa chọn con đường thì là một búa đều đi qua nghĩ sâu tính kỹ, tốc độ không nhanh, có tiết tấu thuộc về mình. Tại bên trong dạng tiết tấu vững vàng này, xác suất thành công liền sẽ đề cao thật lớn. Hắn đều cho mình nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ, đi cảm thụ kim loại biến hóa lúc rèn. Làm như vậy, hắn hiện tại tốc độ rèn sẽ chậm hơn một chút, thế nhưng tốc độ trưởng thành sẽ cực kỳ nhanh. Lam Hiên Vũ bắt đầu học tập rèn là lúc 12 tuổi, không tính là sớm. Vẹn vẹn thời gian mấy năm liền có thể đi đến trình độ này, có quan hệ cùng thiên phú của hắn, cũng có quan hệ với đường nhạc chỉ bảo cũng có quan hệ cùng hắn tìm được phương pháp dù sao đường nhạc cũng không thường thường đến đây không giống Nana mỗi tháng đều tới chỉ bảo hắn tu luyện lam hiên vũ không sai biệt lắm phải thời gian một năm mới có thể nhìn thấy đường nhạc một lần đường nhạc sẽ một lần chỉ điểm cho hắn đủ nhiều nhưng một năm sau tất cả đều phải dựa vào hắn tự mình tìm tòi ánh sáng dần dần hiện hiện lam hiên vũ gõ trì tốc độ càng ngày càng chậm nhưng cường độ đang không ngừng tăng lớn một tia khí tức huyết mạch long thần quay quanh tại trung quanh thân thể hắn sau đó chui vào bên trong kim loại kia lặng yên thay đổi tình huống kim loại kim loại phát ra âm thanh vù vù nhẹ nhàng, tựa như là bên trong có đồ vật gì đó thức tỉnh. Lúc này Lam Hiên Vũ đã đến trạng thái đỉnh phong, xác suất linh rèn thành công ban đầu liền đã rất cao. Gần nhất hắn vừa mới đột phá đến tứ hoàn, hồn lực, tinh thần lực, huyết mạch chi lực tăng lên trên mọi phương diện. Đối với lực khống chế rèn cũng mạnh hơn. Huống chi đây chính là hắn rèn tại ngay trước mặt đường nhạc. Cuối cùng một búa hạ xuống, truy rèn cao cao bắn lên. Trước mặt kim loại đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, tiếng long ngâm trầm thấp dần dần trở nên cao vút. Đồng thời mặt kim loại phát ra quang mang mãnh liệt, một đầu tiểu long màu vàng kim xoay quanh tại trung quanh kim loại, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Linh rèn thành công, linh rèn sáng tạo sinh mệnh. Theo giờ khắc này bắt đầu, khối kim loại này có sự sống, mà lại là sinh mệnh tràn đầy khí tức huyết mạch của Lam Hiên Vũ. Dạng kim loại linh rèn này, chẳng qua là một khối như thế liền có thể tại trung tâm trao đổi bán được một viên huy chương màu tím, mà lại đặc biệt quý hiếm. Cho nên sau khi Lam Hiên Vũ tại phương diện rèn có thành tựu, liền cho tới bây giờ đều không có thiếu huy chương. Dù cho hắn đã đưa rất nhiều huy chương cho lão sư khiến lão sư vì hắn cùng sáu tên đồng bạn chế tạo thiên dược. Lúc đó hắn cho đường chấn hoa huy chương kỳ thật còn chưa đủ. Về sau hắn lại bổ sung mấy lần mới hoàn thành chế tạo thiên dược. Thiên dược mặc dù chỉ là cơ giáp màu tím nhưng đã rất tốt. hoàn toàn là làm theo thân thể của mỗi người. Đường nhạc mỉm cười nói, rất tốt. Linh rèn đã thành công, đã xem như đoán tạo sư cấp 6 xác suất thành công rất cao, phẩm chất cũng là cực tốt. Đường nhạc nói phẩm chất kim loại vô cùng tốt, vậy thật sự chính là cực tốt. Lam Hiên Vũ lập tức hưng phấn mà hỏi, nhạc thúc thúc. Còn đây có thể bắt đầu nếm thử hồn rèn rồi hay không? Một khối kim loại linh rèn như thế đều có thể bán một viên huy chương màu tím, nếu là kim loại hồn rèn thì sao? Đây chính là cấp độ kim loại càng cao, tương lai kiếm huy chương màu đen đều không phải là không thể nào. Hắn nghe nói, tại trung tâm trao đổi của nội viện có rất nhiều hồn cốt có khả năng đổi được, đều là hồn cốt của các tiền bối của học viện Sử Lai khác lưu lại. Cùng hồn hoàn không giống nhau, hồn hoàn sẽ nương theo lấy hồn sư tử vong mà tan biến, nhưng hồn cốt sẽ không, hồn cốt là có thể lưu lại. Đây cũng là nguyên nhân hồn cốt giá cả cao như thế mà lại cho tới bây giờ, cho dù là truyền linh tháp trải qua vô số lần nghiên cứu, cũng thủy chung không thể nghiên cứu ra hồn cốt nhân tạo 10 vạn năm. Tất cả hồn cốt đều tất nhiên là xuất ra từ hồn thú mạnh mẽ. Hồn thú 10 vạn năm chắc chắn xuất ra hồn cốt. Hồn thú bình thường, có thể có một phần vạn xác xuất xuất hiện hồn cốt cũng không tệ rồi. Hồn sư đều có thể dung hợp 6 khối hồn cốt, bao gồm xương sọ, thân thể, tứ chi, mà cho tới bây giờ, ngoại trừ Lưu Phong có một khối hồn cốt cánh tay phải ra, những người khác không có bất kỳ cái hồn cốt gì. Hồn cốt thật sự là quá chân quý. Lam Hiên Vũ không muốn chẳng qua là dung hợp hồn cốt bình thường. Đường Nhạc mỉm cười lắc đầu nói: "Không, con bây giờ còn không nên học tập hồn rèn. Tại trên con đường linh rèn này, con cần đi được càng xa mới được. Một loại kim loại linh rèn chẳng qua là mới bắt đầu. Nếu như con chỉ là tiếp tục đi như vậy, dù cho tương lai con có thể hoàn thành thần rèn, cũng chỉ là thần rèn bình thường mà thôi, cũng không thể rèn ra thần cấp kim loại đỉnh cấp. Ta hôm nay muốn dạy chính là dung rèn. Dạy con như thế nào đem nhiều loại kim loại hòa làm một thể, giữ lại đặc tính của mỗi một loại kim loại." thậm chí làm cho có chỗ thăng hoa. Tại giai đoạn hoàn thành linh rèn, dung rèn mới là thứ con bây giờ hẳn là nên học tập nhất. Thời gian học tập sẽ lâu một chút, mà lại sẽ hao phí rất nhiều kim loại linh rèn. Nhưng trước mắt dùng xác suất linh rèn thành công của con, hẳn là sẽ tương đối thuận lợi. Chờ con có nhị tự đấu khải, con liền cần tại bên trong đấu khải dung nhập loại kim loại thứ hai, mà dung nhập chủng loại kim loại càng nhiều, uy lực đấu khải của con liền sẽ càng lớn. Dung rèn ư? Lam Hiên Vũ dĩ nhiên biết dung rèn là cái gì. Đúng vậy, chính mình làm sao lại quên đi dung rèn cơ chứ? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi: "Nhà thúc thúc, dung rèn nhiều nhất có thể đem bao nhiêu loại kim loại dung hợp lại cùng nhau thế ạ?" Đường Nhạc nói: "Thuần túy theo góc độ rèn mà nói, bảy loại kim loại tự hồ là cực hạn, nhưng nếu như có thể đến một tầng khác, thoát ly phạm trù rèn bình thường, nếu dùng thần thức để rèn, có lẽ dung hợp 9 loại kim loại cũng là có khả năng, chỉ bất quá, như vậy cần kim loại phẩm chất cực cao, ít nhất ta còn chưa thấy qua ai có thể hoàn thành dung rèn 9 loại kim loại, cũng có lẽ là ý nghĩ của ta không đúng, cái kia không phải là kim loại bình thường." Lam Hiên Vũ nhìn Đường Nhạc, trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn qua điển tịch cùng tư liệu tương quan. Tại bên trong trí nhớ của hắn, đoán tạo sư có thể hoàn thành bốn loại kim loại dung rèn liền đã được vinh dự một đời đại thần rồi. Nhưng Nhạc Thúc Thúc nói có khả năng dung hợp bảy loại kim loại. Lam Hiên Vũ hỏi: Nhạc Thúc Thúc, ngài có thể dung hợp bảy loại kim loại ư? Đường Nhạc mỉm cười nói: Rất lâu chưa thử qua. Nếu như kim loại phù hợp, hẳn là có khả năng. Ta giống như hết sức am hiểu dung rèn. Con cho ta hai loại kim loại, tùy tiện cái gì cũng được. Được rồi. Lam Hiên Vũ vội vàng lấy ra hai loại kim loại đặt ở trước mặt Đường Nhạc. Hán xuất ra chính là trầm ngân cùng bí ngân, hai loại kim loại đặc tính gần nhau. Đường Nhạc tiếp nhận một đôi chùy rèn trong tay Lam Hiên Vũ, hơi trầm ngâm, về sau nói: Con đây đối với chùy rèn nên tăng lên một chút đi. Vừa vặn hôm nay dạy con dung rèn, liền vì con chế tạo lại chùy rèn một lần nữa. Con nhìn kỹ đi. Nói xong, Đường Nhạc cũng không có dùng đài rèn nung nóng hai khối kim loại, mà là há miệng phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm chẳng qua là theo bên trên trầm ngân cùng bí ngân vỗ nhẹ qua hai khối kim loại trong nhé mắt trở nên một mảnh đỏ bừng trong hai đường nhạc tay chùi rèn đồng thời hạ xuống nhanh như thiểm điện lam hiên vũ ở một bên nhìn kỹ cứ việc động tác đường nhạc rất nhanh nhưng hắn vẫn như cũ là một bộ dáng yêu nhã ung dung đường đương hai tiếng vang lên ầm ầm tiếp theo một cái chớp mắt hai khối kim loại phát ra cường quang chói mắt hào quang vượt qua hơn một trượng ngút trời mà lên một búa thiên rèn giờ khắc này lam hiên vũ chỉ cảm giác toàn thân mình tóc gáy dựng lên cảm xúc sụp rồi đây là trình độ rèn như thế nào Nhạc thúc thúc vậy mà chỉ dùng một búa liền hoàn thành thiên rèn có linh, mà lại rõ ràng vượt qua trình độ thiên rèn nhất phẩm bình thường. Thiên rèn có thể đi đến trình độ như vậy ư? Bên trên người Đường Nhạc truyền ra nhẹ nhàng tiếng long âm, mặt ngoài hai tay lặng yên không một tiếng động hiện ra một tầng vảy hình thoi màu vàng kim. Thấy lân phiến này, Lam Hiên Vũ không khỏi sử sờ. Lân phiến trên tay Nhạc thúc thúc lại rất giống lân phiến của mình, chẳng qua là lân phiến trên tay Nhạc thúc thúc rõ ràng càng thêm dày hơn. Một cỗ hung lệ chi khí từ trên người Đường Nhạc bắn ra, so với khí tức của Lam Hiên Vũ cường đại hơn rất nhiều lần cỗ hung lệ chi khí này lóe lên một cái rồi biến mất. truy rèn trong tay đường nhạc lần nữa hạ xuống. bên trong tiếng long ngâm trầm thấp hai con kim long phân biệt theo bên trong hai khối kim loại nổi lên. sau đó tại bên trong kim loại chui tới chui lùi. kim loại cấp tốc thu nhỏ nhưng bản thân ánh sáng trở nên càng ngày càng sáng chói. một búa sáng tạo sinh mệnh linh rèn thành công. nếu như trước đó người nào nói cho lam hiên vũ có người có thể một búa thiên rèn lại một chủy linh rèn, lam hiên vũ là dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. hắn nói với người khác người khác cũng sẽ không tin nhưng sự thật bày ở trước mắt hai khối kim loại linh rèn liền là tại trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành hai tay đường nhạc thủ đoạn nhẹ nhàng rung động cùng lúc trước một búa khác biệt lần này chùi rèn trong tay hắn hóa làm ảo ảnh dài ra nhẹ nhàng linh hoạt gõ vào hai khối kim loại lập tức hợp lại cùng nhau khí lưu màu vàng kim nhàn nhạt giao hòa lẫn nhau có thể thấy ban đầu hai khối kim loại kim long riêng phần mình vây quanh lại dung hợp sau đó hóa thành một con kim long càng lớn không ngừng dung hợp hai khối kim loại lẫn nhau cái dung hợp kia không chỉ có là bản thân kim loại còn có khí tức sinh mệnh của kim loại Lam Hiên Vũ ngừng thở, hắn biết đây chính là quá trình dung rèn. Hắn dùng tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, rõ ràng cảm thụ được mỗi một chi tiết nhỏ bên trong quá trình rèn. Rất nhanh hắn liền phát hiện, làm bản thân kim loại dung hợp cũng không là chuyện khó khăn gì, dùng kinh nghiệm rèn của hắn mấy năm qua là hoàn toàn có khả năng hoàn thành. Khó khăn nhất là khiến khí tức kim loại sinh mệnh dung hợp, còn có là, tại bên trong quá trình dung hợp, linh tính cả hai thống nhất, đặc tính thống nhất. Cái này cũng là trọng yếu nhất khiến đường nhạc rèn tốc độ rất nhanh. Nhưng ở bên trong thế giới tinh thần của Lam Hiên Vũ, tất cả giống như là trở nên chậm lại, mỗi một chi tiết nhỏ đều đóng dấu thật sâu trong lòng hắn, hắn biết đây là nhạc thúc thúc thông qua tinh thần lực truyền cho mình, hắn vội vàng nghiêm túc ghi nhớ, cuối cùng, hai loại kim loại triệt để hòa làm một thể, sáng bóng bỗng nhiên nhất biến, kim loại trở nên óng ánh sáng long lanh, một con tiểu long màu vàng kim vây quanh nó, nó tản ra năng lượng ba động rõ ràng không đồng dạng, dung rèn đã hoàn thành, thế nhưng đường nhạc cũng không có như vậy dừng lại, truy gen trong tay mang theo một chuỗi tàn ảnh kéo dài đánh vào kim loại, không chỉ như thế Trong đôi mắt hắn bắn ra hai đạo quang mang, chiếu rọi tại kim loại kia. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác nhạc thúc thúc trước mặt mình đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn. Tinh thần lực của hắn tựa như minh mông biển lớn, mà tinh thần lực mình đã đi đến linh uyên cảnh, chẳng qua là như giọt nước trong bình cả mà thôi. Tinh thần lực nương theo lấy rèn, hung mãnh đánh thẳng vào khối kim loại kia, khiến cho vừa mới bị sáng tạo ra sinh mệnh cấp tốc trưởng thành lớn mạnh, dần dần có gợn sóng chính mình. Kim loại đang đáp lại đường nhạc, tiếng long ngâm trở nên càng ngày càng vang dội. Mỗi một chùy hạ xuống, mang đến không phải lực lượng mà là tinh thần lực trùng kích. Đây là hồn rèn. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu rõ đường nhạc đang làm cái gì. Hắn đây là đang tiến hành hồn rèn, mà lại là hồn rèn sau khi dùng rèn. Khối dung rèn kim loại kia dần dần trở nên mềm mại, phảng phất thành chất lỏng, hình dáng không ngừng biến hóa. Nghe đón một búa lại một búa hạ xuống, Lam Hiên Vũ dần dần cảm nhận được một loại cảm xúc. Kim loại hướng ra phía ngoài thả ra cảm xúc. Cái cảm xúc kia rõ ràng là hân hoa nhảy nhót phấn khởi, quá thú vị. Kim loại vậy mà đang hô ứng nhạc thúc thúc rèn, đồng thời hô hoán hắn đập vào tâm tình hưng phấn của nó theo rèn tiến hành trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Con lên một tiếng giòn vang, đường nhạc thu lại song trì mỉm cười nói: tỉnh dậy đi. khối kim loại kia phảng phất là đang hưởng thụ đường nhạc đánh vào, sau đó lập tức tự như là thức tỉnh. thế mà cứ như vậy hóa thành một con kim long bay lên trời. kim long mang theo cảm xúc hưng phấn cùng vui vẻ bay về phía đường nhạc. kim long quay quanh tại trung quanh thân thể hắn xoay tròn vẹn ba vòng. lúc sau mới một lần nữa trở về đến bên trên đài rèn hóa thành một khối kim loại nhỏ hơn một chút so với lúc trước. đường nhạc mỉm cười. Trùi rèn trong tay nhẹ nhàng đánh tại phía trên khối kim loại kia, lập tức đã biến thành kim loại màu vàng nhạt bay lên trời, một cách tự nhiên dung nhập vào bên trong một trong trùi rèn. Trùi rèn so với lúc trước lớn hơn một chút, biến thành màu vàng nhạt. Đường Nhạc mỉm cười nói với Lam Hiên Vũ, cần hai giọt máu của con. Hai giọt máu Lam Hiên Vũ rơi lên trên, cùng chúng nó có một tầng liên hệ. Tinh thần một hồi hốt hoảng, sau một khắc hắn đã chủ động cầm lên đôi trùi rèn này. Lập tức hai thanh trùi rèn riêng phần mình phát ra một tiếng vù vù. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình phảng phất tại bên trong tối tâm kết nối cùng chùi rèn, cảm giác kỳ diệu xuất hiện. Hắn chỉ cảm giác đến máu của mình tựa hồ sẽ một cách tự nhiên chảy vào hai thanh chùi rèn này. Sau đó chúng nó lại giống như là thật sự dung nhập vào thân thể chính mình, thậm chí có khả năng nương theo lấy ý niệm chính mình thay đổi mà trở nên nhẹ như không có vật gì, hoặc là nặng như ngàn cân. Cái này là ảo diệu của dung rèn cùng hồn rèn ư? Đường Nhạc cười ha hả nói ra. Con hiện tại có thể tiếp nhận đồng thời sử dụng chùi rèn, hồn rèn liền là cực hạn. Bình thường dùng nó rèn con sẽ một cách tự nhiên cảm nhận được ảo diệu của dung rèn cùng hồn rèn, nó không sẽ trực tiếp tăng cường thể lực khi rèn của con, nhưng lại khiến thân hòa độ ở giữa con cùng kim loại trở nên mạnh hơn, tốc độ tiến bộ càng nhanh. Có loại chùi rèn đặc tính này mới là dùng tốt nhất. Tạ ơn nhạc thúc thúc, đây chính là một đôi chùi rèn hồn rèn nha, là chân quý bực nào. Lam Hiên Vũ có chút không kịp chờ đợi muốn dùng chúng nó tiến hành rèn. Đường Nhạc một mực tại trong túc xá hắn đợi cho dạng sáng mới rời đi. Lam Hiên Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này, được Đường Nhạc chỉ điểm dung rèn. Dung rèn thật sự vô cùng khó. Một đêm hắn không có một lần thành công, thậm chí ngay cả tiếp cận thành công đều không có. Nhưng có một đôi chùy rèn dẫn dắt, hắn rõ ràng cảm giác tìm được hướng đi. Cái chùy rèn kia có khả năng điều động đến giác quan của hắn, khiến cho hắn càng thêm cảm nhận được rõ ràng đặc tính kim loại khác biệt. Lúc dung hợp, tâm tình của bọn nó sẽ có thể trợ giúp hắn tốt hơn, càng nhanh hơn hoàn thành rèn. Lam Hiên Vũ chỉ vừa cảm giác được lại có chút đáng tiếc. Ngày mai bọn hắn liền phải xuất phát đi chấp hành nhiệm vụ. Nếu không hắn thật sự cứ như vậy một mực rèn. Mãi đến khi chính mình hoàn thành dung rèn mới thôi. Vì lĩnh ngộ ảo diệu dung rèn, Lam Hiên Vũ không bỏ được cứ như vậy mà kết thúc rèn. Ngày thứ hai hắn không có cùng Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm đi diễn luyện năng lực mới, mà là tại trong phòng đoán tạo chính mình đoán tạo cả ngày. Mãi cho đến khi buổi chiều Lưu Phong cùng Tiền Lỗi trở về học viện, hắn mới kết thúc rèn. Mặc dù vẫn như cũ là một lần đều không thành công, nhưng hắn cảm giác mình đã nhập môn. Nếu là có thể nếm thử thêm, đoán chừng khoảng 3 tháng liền có thể sẽ thành công. Lam Hiên Vũ chế định mục tiêu cho mình là 1 năm. Bên trong thời gian một năm có thể luyện hoàn thành trình độ dung rèn. Một năm này, thời gian hắn luyện tập rèn là có hạn, bởi vì hắn còn cần cùng đồng bạn cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Một năm này chính là bận rộn mà phong phú. Bộ đấu thiên của Liên bang là một bộ thần bí nhất của Liên bang Đô La, là chỉ có đấu thiên giả mới biết bộ này. Bộ đấu thiên hết sức phức tạp do các tổ chức lớn cùng chiến thần điện quản hạt, nhưng lại ở một mức độ rất lớn là tự động quản lý. Liên bang cho Bộ Đấu Thiên Tài Nguyên yêu cầu Bộ Đấu Thiên bố trí nhiệm vụ khiến các cường giả đi hoàn thành nhiệm vụ. Tại thời điểm hết sức trọng yếu, Bộ Đấu Thiên liền là một người phụ trách triệu tập cường giả các nơi của liên bang, ra sức phục vụ cho Bộ Đấu Thiên này. Lam Hiên Vũ cùng các bạn học của hắn đối với Bộ Đấu Thiên hiểu rõ chỉ giới hạn ở một cái tên mà thôi. Bọn hắn vừa mới tiếp xúc nhiệm vụ Đấu Thiên cũng không cần biết quá nhiều, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Một chiếc phi thuyền màu xám không đáng chú ý lẳng lặng đậu ở tại trung tâm du hành vũ trụ sử lai khác. Sáng sớm, Lam Hiên Vũ cùng đồng bọn của hắn liền đi tới trung tâm du hành vũ trụ chờ đợi xuất phát. Đây là một cái khu vực chuyên môn, tựa như chiến hạm Đường Môn có khu vực đậu chuyên môn. Bọn hắn thông qua ba đạo kiểm an mới được tiến vào, nhất là cần kiểm tra bên trên hồn đạo dụng cụ thông tin đăng ký liên quan tới nhiệm vụ đấu thiên. Về sau mới có thể cho đi, bộ đấu thiên có thể tại trung tâm du hành vũ trụ Sử Lai Khắc có được khu vực chuyên môn. Rõ ràng cái bộ ngành này rất lớn mạnh, phải biết rằng, ngoại trừ học viện Sử Lai Khắc cùng bộ đấu thiên ra, tại đây chỉ có Đường Môn mới có khu vực chuyên môn ngay cả truyền linh tháp chiến thần điện đều không có thời điểm đang đợi lam hiên vũ phát hiện trong những người đang đợi cũng không phải chỉ có bọn hắn còn có những người khác có khoảng hai mươi mấy người phần lớn so với tuổi bọn họ càng lớn hơn một chút những người này ăn mặc khác biệt bọn hắn nhìn thấy bên này mặc trên người đồng phục màu xanh lá không khỏi chỉ trỏ những người này cũng hẳn là đấu thiên giả hẳn là đấu thiên giả cùng chúng ta đi tinh cầu long nguyên chấp hành nhiệm vụ trong lòng lam hiên vũ thầm nghĩ tình huống cụ thể có quan hệ với tinh cầu long nguyên bọn hắn phải lên phi thuyền mới có thể có biết đúng lúc này một tên nữ nhân trung niên mặc trang phục màu trắng đi đến, nàng mang theo một bộ kính đen, trầm giọng nói: phi thuyền đi tới tinh cầu Long Nguyên chuẩn bị xuất phát, mời đấu thiên giả nhận lấy nhiệm vụ tương ứng lên phi thuyền. Lam Hiên Vũ bọn hắn vội vàng đứng người lên, lại trải qua một đợt kiểm an, lần này mới lên được chiếc phi thuyền màu xám kia. Phi thuyền không tính đặc biệt lớn, ước chừng là nhỏ hơn một phần ba so với phi thuyền dân dụng, nhưng bên trong rộng rãi, mỗi vị trí ngồi đều có không gian rất rộng rãi, có thể nằm thẳng, thậm chí còn có một chút không gian chuyển động. Mỗi bốn cái vị trí còn có một cái bàn cùng ghế salon. So với bọn hắn trước kia ngồi qua phi thuyền dân dụng là tốt hơn nhiều, mà lại, bên trong phi thuyền này không có cấp số thứ tự, tất cả chỗ ngồi mọi người đều tùy ý ngồi. Hai mươi mấy người xa lạ đi theo Lam Hiên Vũ bọn hắn cùng một chỗ leo lên phi thuyền, rõ ràng cũng đều là đấu thiên giả đi tới tinh cầu Long Nguyên. Bọn hắn mới lên phi thuyền, liền có nhân viên công tác đưa tới tư liệu. Tên nhân viên công tác này đồng dạng là ăn mặc trang phục màu trắng, là phụ nữ, nhìn qua hơn 20 tuổi. Trên phi thuyền tất cả có bốn nhân viên như vậy. Trước đó nữ tử trung niên dẫn dắt bọn hắn leo lên phi thuyền cũng ở trong đó. Âm thanh điện tử vang lên, thỉnh các vị đấu thiên giả ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn, phi thuyền sắp cất cánh. Các học viên lớp thực nghiệm tinh chiến tự nhiên đều ngồi tại một cái khu vực. Phi thuyền tại trong tiếng nổ vang trầm thấp cùng rung động mà cất cánh, Cấp tốc tăng tốc xuyên qua tầng khí quyển, xông vào bên trong vũ trụ. Lớp thực nghiệm tinh chiến chính thức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đấu thiên lần đầu tiên. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, phi thuyền này cùng bọn hắn ngồi qua phi thuyền dân dụng hoàn toàn khác biệt, tính năng tốt quá nhiều. Tốc độ đủ để so sánh cùng chiến hạm, mà lại vô cùng bình ổn. Cho dù là tại thời điểm xuyên qua tầng khí quyển, cũng không có chấn động kịch liệt. Sau khi tiến vào vũ trụ, phi thuyền bay lượn liền trở nên càng thêm bình ổn. Lam Hiên Vũ cùng các bạn học của hắn đều không làm sao nói chuyện với nhau. Mọi người đang hưng phấn, đồng thời nhiều ít đều còn có mấy phần khẩn trương. Đây không phải học viện sát hạch, mà là thuộc về nhiệm vụ của bọn hắn, là nhiệm vụ chân chính có nguy hiểm sinh mệnh. Đây là bọn hắn lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ như vậy. Nữ tử trung niên đi đến phía trước, trong tay cầm một cái chuông thép Ở phía trên nhẹ nhàng gõ mấy cái, phát ra âm thanh đương đương thanh thúy, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chào các vị đấu thiên giả, ta là người phụ trách của bộ đấu thiên trong hành động lần này. Ta tên là Nha Nhược Đình, bởi vì hôm nay tham dự lần hành động này có nhiều vị đấu thiên giả dự bị, cho nên ta cho mọi người đơn giản rằng giải một thoáng tình huống nhiệm vụ lần này. Còn có hạng mục cần chú ý khi đấu thiên giả thi hành nhiệm vụ, mời các ngươi chú ý nghe. Âm thanh Nha Nhược Đình không có quá lớn, cũng không có mang theo quá nhiều cảm xúc. Đầu tiên, ta đại biểu bộ đấu thiên hoan nghênh các ngươi gia nhập. Các ngươi cũng đã biết, hoàn thành nhiệm vụ của bộ đấu thiên sẽ có được điểm cùng quân công tương ứng. Chút điểm cùng quân công này có quan hệ cùng quyền hạn của các ngươi tương lai tại bên trong bộ đấu thiên. Đấu thiên giả có được quyền hạn khác biệt, cấp bậc tự nhiên cũng khác biệt. Bởi vì các ngươi vừa mới gia nhập bộ đấu thiên, chấp hành nhiệm vụ đấu thiên, cho nên các ngươi trước mắt vẫn là đấu thiên giả dự bị. Sau khi các ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ, mới có thể trở thành đấu thiên giả chính thức. Đấu thiên giả phân cấp rất đơn giản, tựa như một dạng hồ sơ, theo cấp 1 đến cấp 9. Cấp 1 là thấp nhất, cấp 9 là cao nhất. Khi các ngươi đến số lượng nhất định, đẳng cấp tự nhiên là sẽ tăng lên, các ngươi sẽ có được quyền hạn càng cao. Phải hao tổn điểm đấu thiên nâng lên cấp bậc của các ngươi. Tại phương diện cấp bậc, tất cả điểm lấy được là được thêm vào. Đấu thiên giả dự bị mong muốn tấn thăng làm đấu thiên giả cấp 1, ngoại trừ cần phải hoàn thành một cái nhiệm vụ ra, còn cần phải có 100 điểm. Tấn thăng đến cấp bậc càng cao liền cần càng nhiều điểm. Tình huống cụ thể các ngươi có khả năng tìm đọc trong sổ tay người mới. Đẳng cấp càng cao, các ngươi có thể điều động tài nguyên của bộ đấu thiên càng nhiều. Thí dụ như, sau này các ngươi đạt đến đẳng cấp nhất định, có thể tại lúc thi hành nhiệm vụ trực tiếp điều động chiến hạm của bộ đấu thiên tự ngồi chiến hạm đi tới mục đích mà không cần ngồi công cụ bay lượn công cộng nói như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn cũng dễ dàng hơn chiến hạm chỉ phục vụ cho các ngươi thời gian chấp hành nhiệm vụ do các ngươi định đoạt đấu thiên giả cấp cao tại bên trong phạm vi liên bang bất kỳ nơi nào đều có quyền hạn thí dụ như tại lúc thi hành nhiệm vụ cùng một chỗ với quân đội có được quân công phân chia theo quyền hạn quân hàm có thể chỉ huy sĩ quan cùng bộ đội tất cả đấu thiên giả đều là do tổ chức của các ngươi đảm bảo Cho nên các ngươi tại lúc thi hành nhiệm vụ cũng muốn cân nhắc đến tổ chức sở tại của chính mình. Biểu hiện của các ngươi sẽ trực tiếp phản hồi đến tổ chức của các ngươi, nếu có vấn đề cũng giống như vậy. Đấu thiên giả phạm tội, cùng một dạng với dân chúng bình thường, đều phải tiếp nhận luật pháp trừng phạt, đồng thời còn sẽ bị khai trừ ra đội ngũ của đấu thiên giả. Ta muốn cường điệu thêm một chút, bởi vì đấu thiên giả thi hành nhiệm vụ tuyệt đại đa số là nhiệm vụ cơ mật. Bởi vậy, tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ, thỉnh chư vị nhất định phải chú ý giữ bí mật. Tiết lộ thông tin tình báo tại bên trong bộ đấu thiên là tội danh nghiêm trọng nhất. Lam Hiên Vũ cùng các bạn học đều nghe được rất chăm chú, bởi vì đây là nội dung quan hệ đến lợi ích bản thân bọn hắn. Bọn hắn đại biểu cho học viện Sử Lai khác, một khi xảy ra vấn đề, vậy thì tương đương với là học viện Sử Lai khác xảy ra vấn đề. Càng nhiều tình huống, các ngươi có khả năng cẩn thận đọc sổ tay dành cho người mới, phía trên đều có giới thiệu kỹ càng. Nói về một chút lần hành động này, tinh cầu Long Nguyên tình huống có chút đặc thù. Ban đầu chúng ta phát hiện viên tinh cầu này, vốn cho rằng dùng nó làm tinh cầu hành chính. Thể tích của nó không lớn, ước chừng là bằng 3 phần 10 hành tinh mẹ. Phía trên có một ít thực vật, cũng có nước, thế nhưng đi qua cẩn thận khảo sát, liên bang phát hiện viên tinh cầu này cũng không thích hợp người sinh sống. Nói xong, vách tường sau lưng nha nhược đỉnh phát sáng lên, một khối màn hình lớn, một tinh cầu hiện ra trong vũ trụ. Bản vẽ nhìn từ trên xuống, có thể thấy viên tinh cầu này là từ màu vàng cùng màu xanh lá tạo thành, lộ ra có thực vật tồn tại. Tiếp theo, hình vẽ phóng to đến có thể thấy mặt ngoài tinh cầu. Quả nhiên, bên trên tinh cầu có khu rừng rậm rạp, đồi núi, sông núi, hồ nước các loại, cái gì đều có. Ít nhất theo mặt ngoài mà xem, Nó còn thật sự có chút giống hành tinh thích hợp cho con người sinh tồn. Viên tinh cầu này trong không khí ẩn chứa dưỡng khí ít hơn 11% so với hành tinh mẹ. Đơn thuần theo phương diện không khí mà nói, con người chúng ta ở phía trên là miễn cưỡng có khả năng sinh tồn, chẳng qua là tương đương với sinh hoạt tại độ cao 1500m đến 2000m so với mặt nước biển. Đây là phát hiện tương đối tốt, thế nhưng rất nhanh chúng ta liền phát hiện nơi này tất cả thực vật đều không thích hợp để ăn. Đối với con người chúng ta mà nói đều có độc tính rất mạnh. Nước cũng là như thế, ẩn chứa trong đó một chút nguyên tố đặc thù. Uống một ngụm nhỏ liền có thể lấy mạng của chúng ta. Đất đai của tinh cầu Long Nguyên cũng rất đặc thù, chứa rất nhiều nguyên tố phóng xạ. Lâu dài sinh hoạt tại nơi đó dễ dàng dẫn đến thể người biến dị. Tóm lại, đối với con người chúng ta mà nói, đây là một tinh cầu có độc, hoàn toàn không thích hợp sinh tồn. Thế nhưng thông qua nghiên cứu chúng ta cũng phát hiện, trên viên tinh cầu này chẳng những có thể sinh mạng, mà lại có chút khoáng thạch vô cùng đáng giá khai thác. Nha Nhược Đình nói tiếp: Mọi người đều biết, khoa học kỹ thuật phát triển hiện đại của liên bang cần nhất liền là kim loại hiếm. Theo kim loại hiếm rút ra đơn thể chính hướng tuần hoàn. Cho nên tại lúc tiến hành thăm dò bất luận cái tinh cầu gì, tìm kiếm kim loại hiếm là trọng yếu nhất. Tại trên viên tinh cầu này, chúng ta đã tìm được một loại kim loại hiếm. Kim loại hiếm này chỉ có ở viên tinh cầu này, chúng ta đem nó gọi là Long Nguyên Kim. Long Nguyên Kim vô cùng hoạt tính, bên trong ẩn chứa năng lượng phong phú. Tại bên trong kim loại hiếm trước mắt chúng ta phát hiện là bài danh năm vị trí đầu. Trọng yếu nhất chính là, so sánh cùng mấy loại kim loại khác nó có năng lượng phong phú. Bên trên tinh cầu Long Nguyên, số lượng dự trữ Long Nguyên Kim cực kỳ to lớn. Cho nên đối với liên bang mà nói, khai phá tinh cầu Long Nguyên ý nghĩa rất trọng đại, đi qua nghiên cứu, liên bang quyết định đưa nó làm trọng điểm khai phá. Tập trở đấu La Đại Lục phần 4, chung cục đấu La đến đây là tạm hết, mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo ở những tập sau trên kênh H2X Audio.